Làm Lý Hương Nga ngạc nhiên chính là, Lý Hạo cái này đệ đệ lần này không có nói ra muốn đi theo đi, ngược lại đầy mặt nghiêm túc chặn dọ nàng trên đường phải cẩn thận, hắn lưu tại gia giúp mẫu thân. Nhìn trước mặt cái này tiểu nam hài nhiên nghiêm trang bội dáng, sống thoát thoát một cái tiểu đại nhân, đáng yêu cực kỳ. Lý Hương Nga nhịn không được phun cười. Xoa bóp tiểu Hạo càng thêm thịt hô hô khuôn mặt, nhìn đến đối phương thẹn thùng chớp chết mắt, Lý Hương Nga buồn cười quen cửa quen nẻo đi vào trong thành lý hương nga liền ôm lý linh nhi cái này đáng yêu tiểu bao tử thẳng đến vương đại phu hiệu thuốc còn chưa tới cửa lý hương nga liền nhìn đến chực đồng chợt chạy ra ba lượng hạ liền tới đến lý hương nga trước mặt thỉnh nàng đi vào đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chậm chậm nàng dường như nàng là một khối thịt mỡ dường như hương nga tỷ tỷ sư phụ đã sớm ngóng trông ngươi lạp nhưng tính đem ngươi nhưng mong tới Lý Hương Nga đi theo trượt đồng vào nhà, mới vừa bước vào cửa. Liền nghe thế sau một câu, khẽ cười hạ. Lúc này, đang ở vội vàng viết phương thuốc phương đại phu ngẩng đầu liền nhìn đến Lý Hương Nga, đứng ở sảnh ngoài, ánh mắt sáng lên. Mặt già nháy mắt cười nở hoa nhi, vội vội vàng vàng đứng dậy nghênh đón. Ai nha nha? Hương Nga à, lão phu nhân tính đem ngươi cấp mong tới rồi nha. ngươi đều hơn 10 ngày không có tới Lạp. Lão Phu lại không biết ngươi ở tại chỗ nào, nhưng đem lão Phu cấp lo lắng. Nghe vậy, Lý Hương Nga khóe miệng trừ trừ, hẳn một phen. Nào có hơn 10 ngày không gặp khoa trương như vậy a hơn nữa hôm nay mạng đánh mạng mới chính thiên đâu hảo đi. Bất quá, Lý Hương Nga nhìn Vương Đại Phu kia trở nên đen nhánh đầu tóc cùng chồng râu, nhìn nhìn lại hắn kia ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi mặt già, cũng hơn phân nửa đoán ra một ít. Có cái gì việc cấp như sao, Vương Đại Phu? Vương đại phu nghe xong liên tục cật đầu. Có, đương nhiên là có cấp tốc. Dừng một chút. Vương đại phu tiếp tục nói, ngươi là không biết a, ngươi lần trước cấp lão, phu trị liệu bệnh thương hàng thuốc viên, ngắn ngủn ba thiên thời gian đã bị tranh mua không còn lạp, này vẫn là lão phu thủ sẵn thủ sẵn sự kết quả. mấy ngày nay a lão có người tới thuốc dục hỏi còn có hay không, hoặc là hỏi có hay không một lần nữa bắt được. Ngay cả ngươi cấp lão phu tóc đen hoàng. Trừ bỏ kia bị ta giấu đi không đến 10 viên tóc đen hoàng, mặt khác cũng bị ta kia mấy cái lão hữu cấp mạnh mẹ lấy đi là, ai, sớm biết rằng lão phu liền không đi bọn họ kia mấy cái lão đông tây trước. Mặt khoe ra một phen. tuy rằng Vương Đại Phu nói oán trách hối hận nói, nhưng Lý Hương Nga, từ trên mặt hắn kia thỏa mãn ý cười vẫn là có thể nhìn ra tới, Vương Đại Phu cùng hắn trong miệng kia mấy cái lão hữu cảm tình hẳn là, thập phần muốn tốt. Nếu không, lấy Vương Đại Phu thủ đoạn, không ai có thể ở trên tay hắn cường mua cường bán. Số cụ nàng từ người khác trong miệng biết được, này Vương Đại Phu đã từng vẫn là trong cung số một số hai ngự y đâu. Lý Hương Nga nghe ra Vương Đại Phu nói, ngoài chi ý, nhưng mày, khóe miệng hướng lên trên chọn chọn. Này có cái gì, ta hôm nay lại mang theo không ít thuốc viên ở trên người. Không đợi Lý Hương Nga nói xong, Vương Đại Phu lập tức mặt mày hớn hở trả lời. Hảo, hảo, hảo, hương Nga à, ngươi xem, chúng ta đều như vậy chính, ngươi có bao nhiêu chất khoác đều bán cho lão phu đi, một lọ một lọ bán quá phiền toái, ngươi cũng lười đến qua lại chạy đúng không? Vẫn là phía trước giá cả, năm lượng bạc một viên, ngươi xem thế nào? À, đúng rồi, tóc đen hoàng cũng là, có bao nhiêu ta liền môi nhiều ít, phía trước những cái đó không đủ a? Khó được nhìn đến nghiêm túc vương đại phu cũng có lão ngoan đồng một mặt. Lý Hương Nga cảm giác mới là cực kỳ. Yên tâm đi, Vương Đại Phu, thuốc viên đều ở chỗ này đâu, sẽ bán cho ngươi. Nói xong, Lý Hương Nga liền phân biệt, từ ống tay áo lấy ra ba bình trị thương hàng thuốc viên cùng ba bình tóc đen hoàng, tề tề chỉnh chỉnh bày biện ở Vương Đại Phu trước mặt. Vương Đại Phu, ngài xem này đó đủ sao? Nếu không đủ, ta về nhà lại gia tăng thời gian điều phối thuốc viên, tranh thủ lần sau tới trong thành lại cho ngươi mang lại đây. Vương đại phu lúc này mãn tâm mãn nhãn đều treo ở này đó chật bình trên người liên tục gật đầu. đủ rồi đủ rồi tạm thời đủ rồi. này thuốc viên lại không phải cải trắng, không phải bọn họ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, có thể có nhiều như vậy. lão phu đã thực vừa lòng. Lý hương nga mỉm cười gật đầu. tốt, đúng rồi, ta nơi này còn có mặt khác một loại trưởng thân. hoàng, ta mang theo hai bình nhi, ngài cần phải cùng nhau mua. Vương Đại Phu vừa nghe nói còn có, đôi mắt chợt sáng ngời, vội vội vàng vàng hỏi. Thật sự, thật sự còn có. Lý Hương Nga đôi mắt cười cong cong, thật mạnh cực đầu, cấp ra một cái khẳng định trả lời. Đương nhiên, Vương Đại Phu ngài cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta như thế nào sẽ lấy cái này nói giỡn. Vương Đại Phu tức khắc vui vẻ. Nhìn trước mặt bày biện chỉnh tề tám chi bình xứ nhi, Vương Đại Phu rất là dứt khoát lấy. Ra 3.320 ngân phiếu ra tới đưa cho Lý Hương Nga, làm nàng cầm. Trị thương hàng thuốc viên mỗi bình nhi có 120 viên tả hữu, tóc đen hoàng mỗi bình nhi ít nhất là 60 viên, dưỡng thân hoàng cũng là ít nhất 60 viên, tổng tính xuống dưới, ít nhất đều đến lấy 3.300 lượng bạc. Liền cái này số, đều vẫn là hắn chiếm tiện nghi đâu. Vương Đại Phu, cấp hai là được. Không cần tính đến như vậy rõ ràng, ta hiện tại cũng không như vậy thiếu bạc hoa, ngài một lần mua nhiều như vậy, coi như là ta cho ngài. Ưu đãi giới đi, về sau còn phải nhiều dựa vào ngài đâu. Lý Hương Nga dưỡi tay lấy quá 3.200 ngân phiếu, bỏ vào cổ tay áo, tàn tiếng không gian, ai cũng trộn không đến. Vương Đại Phu sờ sờ râu, mỉm cười cực cực đầu. Khi hảo, Lý Hương Nga một vách đầu, Nga một tiếng, thiếu chút nữa đã quên. Vương Đại Phu, ngài phía trước không phải nói không biết nhà ta ở đâu sao, liền ở ra khỏi thành 10 dặm ngoài chân núi, chúng ta nguyên là cách bách cách bách huyện Lý Gia Thôn Người, lần này khô hạn, thật sự không có biện pháp mới dạy nạn ra tới, tình cờ gặp cỡ chứ mới đến đến này bạch viễn huyện, cũng ở ngoài thành chân núi tạm thời đặt chân. Dừng một chút, Lý Hương Nga tiếp tục nói, Ngài Lão A, nếu thật sự có cái gì việc cấp nhi mà ta lại chưa kịp vào thành. Ngài có thể trực tiếp phái người đến chân núi tìm ta là được lạp. Nên giao đải đều giao đải xong rồi, Lý Hương Nga lúc này mới rốt cuộc yên tâm. Lý Hương Nga trò cũ trọng thi, đem chính mình nữ nhi đặt ở hiệu thuốc, chính. Mình tắt tiếp tục lên phố mua sắm. Cần hơn một giờ, Lý Hương Nga liền hướng chính mình trong không gian ném hơn một ngàn cân gạo đi vào. Dầu muối tương giấm cũng mua mười lượng bạc thu vào không gian, đồng dạng, bánh bao màng thầu, bánh bột bắp, bánh nướng linh tinh cũng mua gần 10 lượng bạc, mỗi loại đều ít nhất mua vài trăm cái đều mau tiếp cận 1 ngàn cái, cũng tồn tại trong không gian, hơn nửa lần trước vào thành liền mua sắm trở về những cái đó, đồng thời đôi ở một bên, giống một tòa tiểu. Sơn trường như, chỉ nhìn liền cảm thấy an tâm. Trải qua quá mặt thế, lại có cưỡng bách chứng, không gian đồ vật tuy rằng một chốc đều ăn không hết, lý hương Nga vẫn là có loại gấp cáp cảm. Chỉ cần làm nàng tóm được cơ hội liền tưởng lại tồn điểm đồ ăn đi vào, nhiều một chút, lại nhiều một chút. Chiều sau không gian có thể chữ tươi. Nếu không lão cảm thấy không yên ổn, sợ cái gì thời điểm lại đến chịu đói. Nàng cái này thật xấu, phỏng chừng một chất vẫn là không đổi được. Lần này mua sắm, lý hương. Nga nhưng thật ra nhớ kỹ lần trước phạm quá mơ hồ. Cho nên, mỗi dạng đồ vật thu vào không gian phía trước đã bị trước tiên đều một ít đặt ở một bên. Lúc này, Lý Hương Nga trong tay dẫn theo liền tất cả đều là tràn đầy đồ vật. Lần này mua sắm, muốn nói Lý Hương Nga lớn nhất thu hoạch đó chính là nàng, Lý Hương Nga, trong lúc vô ý ở một nhà hạt giống cửa hàng thấy được thật nhiều những thứ rau dưa hạt giống cùng với các loại trái cây hạt giống. Này đó hạt giống rất nhiều đều là không người hỏi. thăm, cư nhiên còn làm nàng phát hiện bắt hạt giống cùng ớt cây hạt giống. Thật là ngoài ý muốn chi hỷ. Lý Hương Nga nhìn xuống đem này đó hạt chống toàn bộ thu vào không gian xúc động, lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng quầy thường trưởng quầy, chờ hỏi giá cả. Trừ bỏ bắp hạt chống giá cả tương đối quý ở ngoài, trưởng quầy vẫn luôn nói đây là hoàng kim mễ, thực quý giá rất khó đến, mặt khác hạt chống đại bộ phận cũng chưa người nhận thức, đều làm Lý Hương Nga dùng so thấp giá cả cấp nhặt, lậu, chiếm đại tiện nghi. Cuối cùng, nàng tính toán mua này đó lựa chọn các loại hạt giống, làm cửa hàng trưởng quầy cho nàng toàn bộ trang lên thời điểm, trưởng quầy trên mặt đều mau cười ra một đóa hoa. Thẳng đến Lý Hương Nga rời đi trưởng quầy trong lòng cũng còn ở vẫn luôn nói thầm, nếu là trong tiệm nhiều tới mấy cái như vậy người ngốc bạc nhiều khách nhân, kia trong tiệm tuyệt đối có thể kiếm cái mãn bồn bát A. Này đó hạt giống tới tay sau, Lý Hương Nga sắp đem chúng nó tàn tiếng không? Giang! Trở về sao khô hạn đi qua, các nàng gia có chân chính có thể ổn định sinh hoặc địa phương cùng đồng ruộng kia, này đó hạt giống đến lúc đó là có thể phái thượng trọng dụng tràn. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga nhanh chóng phản hồi vương đại phu hiệu thuốc. Tiếp hồi nhà mình nữ nhi, Lý Hương Nga liền mang theo nhà mình tiểu bao tử nhàn nhã mà bắt đầu đi dạo phố. Phía trước vội vàng chọn mua đồ vật, vội vàng tàn trong không gian. Còn muốn đề phòng bị người phát hiện, cả người thần kinh đều. Căng chặt, sốt ruột đau. B cũng chưa tâm tư hảo hảo đi dạo, nhìn xem. Đi đến một cái bán hàng rong trước, Lý Hương Nga cấp Linh Nhi Tiểu bao tử mua một con đồ chơi làm bằng đường Nhi đưa, cho nàng, lập tức đổi lấy Linh Nhi Tiểu bằng hữu phấn đô đô manh manh gương mặt tươi cười. Cảm ơn mẫu thân. Nhìn nàng kia ngập nước đôi mắt nhỏ Nhi đều mau chín lên rồi, chi đều chi bất động. Lý Hương Nga còn có thể không biết tiểu bao tử tâm tư sao? Lý Hương Nga sờ sờ Linh Nhi kia trơn trượt khuôn mặt. Nhỏ, khóe miệng chọn chọn. Đi, Linh Nhi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Nói xong, Lý Hương Nga lại mua một con đồ chơi làm, bằng đường Nhi chuẩn bị cấp tiểu hạo mang về, lúc này mới một lần nữa hoạt động bước chân. Linh Nhi cặp kia đen nhánh tròn vo đôi mắt nhanh như chớp quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, chuyển tròn tròn đầu nhỏ bốn khí nhìn xem. Thứ gì đều cảm giác hảo mới lạ, đều xem bất quá tới rồi. kia manh manh tiểu bộ dáng dừng ở lý hương Nga trong mắt, tức khắc tâm đều mềm. Tiểu bao tử, bên cạnh trải qua người qua đường khó được nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu hài tử, cũng yêu thích không thôi, mắt lộ ý cười, trên người hơi thở đều hiền lạnh một ít. Xem đến lý hương Nga liếu lưỡi không thôi, nhìn linh nhi cả người tròn vo, nhuyễn manh nhuyễn manh đáng yêu bộ dáng. Lý Hương Nga nhớ tới mới vừa xuyên qua lại đây lúc ấy nhìn đến Linh Nhi, đều cùng châu Phi chân chạy nặng không sai biệt lắm, nhỏ nhỏ cày cày, nhìn khiến cho nhân tâm đau, sợ hãi trưởng không sống. Này bất quá ngắn ngủn thời gian, Linh Nhi liền đại biến dạng, trở nên bạch béo đáng yêu khảo quan, cũng so trước kia ái nói chuyện, mắt nhỏ tràn đầy giáo hoạt Linh Động. Vẫn là hiện tại cái dạng này tốt nhất, nhất định phải đem Linh Nhi tiếp tục trưởng đến trắng trẻo mập mạp. Lý Hương Nga vừa lòng rất nhiều, như vậy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Linh Nhi lại nhìn trúng bán hàng rong treo bán túi tiền, kia túi tiền tinh xảo cực kỳ. Ngừng ở chỗ đó không đi rồi, Linh Nhi ngẩng đầu nhỏ ngập nước nhìn nhà mình mẫu thân, làm. nũng Mẫu thân, cuối cùng một cái âm vẫn luôn nâng. Lý Hương Nga cúi đầu, thấy nhà mình nữ nhi phấn đô đô miệng nhỏ đều đô đi lên, xem bộ dáng này đều có thể quải chương hồ. Vì thế, Lý Hương Nga bất đắc chỉ nở nụ cười, liên tục đáp ứng xuống dưới. Hảo hảo hảo, hôm nay Linh Nhi như vậy ngoan, mẫu thân cho ngươi mua. Nói xong, nàng không chỉ có cấp Linh Nhi mua túi tiền, còn lặng lẽ ở bên trong thả không ít tiền đồng, nàng triểu. Linh Nhi tiểu bao tự nắm chặt trụ tinh xảo tiểu túi tiền, cảm giác được bất đồng với túi tiền trọng lượng, nâng lên ngập nước mắt to, kinh hỉ nhìn Lý Hương Nga. Lý hương Nga vương tay hương một tiếng Linh Nhi, chính mình biết liền hảo Phải bảo vệ hảo chính ngươi tối tiền Nga Linh Nhi đôi mắt sáng long lanh Thật mạnh cật đầu Ân, ai ai, các ngươi nghe nói không Thành Bắc kia gia bán quan tài Chính là cái kia nhị mặt sổ Chậm đến cước chớ vận lạp A không, hẳn là bầu trời rớt bánh có nhân Tạp trung hắn lạp, vẫn là kim Bánh có nhân, không chuyên cớ được ước chừng Một trăm lượng bạc trắng đâu Ai, khi nhưng đều là trắng bóng bạc a ta muốn bắt đều có thể thiếu làm mười mấy hai mươi năm về Khi người nói chuyện vừa nói, đầy mặt hâm mộ, tấm tắc lắc đầu. Ta ngô lão nhị khi nào cũng có thể có như vậy số phận a Tấm tắc mặt khác một người nghe xong, bị cái này đề tài khơi màu hứng thú. Quả nhiên, người nọ hứng thú bừng bừng hỏi. Tới tới tới, nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có thể bệnh nhặt bạc? Không thành. Hỏi chuyện người còn có chút không tin. Ngô lão nhị bắn cái cái nút, lúc này mới chậm rãi nhất nhất nói tưởng ngọn nguồn. Ngươi là không biết a, nhị mặc sổ vài ngày trước cấp khách nhân vận chuyển quan tài đi ngang qua, ngoài thành kia phiến rừng cây nhỏ thời điểm a gặp được một đám bọn cướp lạc, người bên cạnh kinh hô ra tiếng sau, biểu môi, vẻ mặt không tin. Bọn cướp, kia hắn sao còn có thể chạy ra sinh thiên, còn có thể bạch đến bạc đâu? Ngươi gạt ta đâu đi? ngươi khoác lát. Thổi trúng lợi hại như vậy, sao không trời cao nộp? Ngô lão nhị vung tay lên, hét lên. Phội vàng cấp, ta ngô lão nhị còn chưa nói xong đâu, ngươi tìm cái cái gì cấp nha? Lúc này mới nói tiếp minh ngọn nguồn. Ngày đó nha, nhị mặc sổ là gặp được bọn cướp, nhưng là hắn không sợ nha, bởi vì những cái đó, bọn cướp cư nhiên toàn bộ đều bị người có tâm cấp cột vào trên cây, trói cùng cái bánh trưng trường như, cái loại này tình huống dưới. Còn có thể làm gì, ngươi nói một chút. Kết quả a nhị mặt sổ. Thỉnh người đem này đó bọn cướp toàn bộ đưa hướng huyện Nha, bạch bạch liền lãnh ước chừng một trăm hai thưởng bạc lạp. Người bên cạnh Nga một tiếng. Thì ra là thế a. thật hâm mộ a ta sao liền không như vậy vận khí đâu. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy đều là hâm mộ chi sắc. Ngô lão nhị kinh Mỹ trừng hắn một cái. Mỹ đi ngươi. Khoảng cách nói chuyện hai người cách đó không xa. Lý Hương Nga trong tay nắm Linh Nhi tiểu bao tử, đem những lời này nghe xong cái toàn, Lý Hương Nga cười lên khóe, môi, ý vị không rõ cười, bị trói đi huyện nha nha, chỉ là đi vào ăn vài thập niên lao cơm, thật là tiện nghi bọn họ. Ngày đó, nếu không phải có hai đứa nhỏ ở, đảo mắt bỏ qua một bên suy nghĩ, Lý Hương Nga cùng Linh Nhi nhìn náo nhiệt đường cái, tiếp tục về phía trước tiến. Trong lúc vụ ý đi đến phúc tới tử lầu trước cửa, Lý Hương Nga ngẩng đầu vừa thấy. phúc tới tử lầu. Nguyên lai đây là chương phu nhân giới sản nghiệp nha. Xin ý thật tốt. Lý Hương Nga. Không đau không ngứa nghĩ đến. Đang định tiếp tục đi phía trước đi, liền nghe được chấm như có người ở rất xa kêu nạn. Hương Nga phu nhân, Lý phu nhân, xin chừng bước, từ từ. Thanh âm càng ngày càng gần Lý Hương Nga hướng tới thanh âm xuất xứ nhìn lại. Chi là một cái nha hoàn, vẫn là một cái đi theo quý phu nhân bên người tương đối được sủng ái nha hoàn. Đến nỗi muốn hỏi vì cái gì, xem nàng kia thân quần áo sẽ biết. Nhìn đến trước mặt này nha hoàn trang điểm, nghĩ đến chính mình đang ở phúc, tới tử lầu trước cửa, lý hương nga trong lòng đại khái hiểu rõ. Đối phương thở phì phò, tựa hồ vừa mới chạy có điểm cấp. Hương nga phu nhân, nhà ta phu nhân cho mời, mời theo nô tỳ tới. Nói xong, nhìn đến Lý Hương Nga cật đầu lúc sau, liền ở phía trước dẫn đường, thẳng tắp đi vào phút tới tửu lầu. Đi vào lầu hai một cái phòng cửa trước, phía trước dẫn đường nhà hoàng thân mình một bên, cấp Lý Hương Nga nhường ra vị trí, đẩy cửa ra, cúi người nói. Lý phu nhân, bên trong thỉnh. Nói xong, lúc này mới đi theo Lý Hương Nga phía sau đi vào phòng nội, lặng yên không một tiếng động lui về nàng nhà mình chương phu nhân phía sau chậm đợi. Đang xem đến dương phu nhân giờ khắc này, Lý Hương Nga trong đầu xuất hiện hai chữ. Quả nhiên xem ra chính mình không đoán sai. Lý Hương Nga thân mình tức khắc thả lỏng xuống dưới. Dương phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga tiến vào, chạy nhanh thỉnh Lý Hương Nga ngồi xuống. Nhìn chung quanh một vòng, Lý Hương Nga phát hiện này ghế lâu bên trong nhưng không ngừng. Dương phu nhân một người ở, còn có mặt khác một vị quý phụ nhân. Quý phụ nhân bên cạnh dựa sát vào nhau hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương, một bộ tò mò nhìn chính mình bộ dáng. Bên trái cái kia cô nương ăn mặc hồng nhạt áo váy, màu xanh ngọc truyền chi liên cái cùi, tóc dài sơ thành song hoàng búi tóc, hai sườn là tơ hồng ăn mặc ngón cái đại trân châu biên phát thẳng, cả người thoạt nhìn kiều tiếu đáng yêu, ngay cả trên mặt tàn nhang nhỏ cũng ngăn không được này mặt linh động. Đến nổi bên phải cái kia cô nương nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt cấm váy dài, tà váy thượng theo điểm điểm hoa mai, dùng một cái trang non sách cấm thuốc eo đem kia, bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thuốc trụ, một đầu tóc đen búi thành lưu tiên búi tóc, cấm mấy chi hoa mai trăm cùng làn váy thượng hoa mai giao tương hồ ứng. thấy nàng ngồi nơi đó tư thế nhàn nhã, chơi tay nhấc chân giang, tạng mát ra một cổ phong lưu ý nhị, gọi người khó có thể bỏ qua. Chỉ là, duy nhất không đủ chính là trên mặt kia mơ hồ có thể thấy. Được thanh xuân đậu cấp này nói cảnh đẹp hình thành một đạo nét bút hỏng, làm người nhìn có chút tiếc hận. Lý Hương Nga ở hai cái tiểu cô nương trên mặt trường lại một cái chớp mắt, liền trường như không có việc gì trời đi tầm mắt. Thực rõ ràng, bên trái cái kia cô nương trên mặt mọc đầy tàn nhang nhỏ, mà bên phải cái kia còn lại là đầy mặt thanh xuân đậu. Cô nương đều là ái mỹ, Lý Hương Nga tỏ vẻ lý giải. Cũng nhiều ít đoán được một ít các nạn kêu chính mình đi lên chuyên cớ. Dương Phu Nhân ôm, nhu cười nhìn Lý Hương Nga, chỉ vào vị kia quý Phụ Nhân hướng Lý Hương Nga giới thiệu. Hương Nga, vị này chính là Đỗ Phủ Trãn Phu Nhân. Lý Hương Nga đứng dậy hành lễ. Đỗ Phu Nhân, ngay sau đó, Dương Phu Nhân chỉ vào Lý Hương Nga hướng Đỗ Phu Nhân giới thiệu. Đỗ Phu Nhân, đây là ta phía trước cùng ngài nói Lý Hương Nga. Đỗ phu nhân sau khi nghe xong, cười ha hả nhìn Lý Hương Nga, rất là nhiệt tình. Hương Nga, sớm liền nghe Dương phu nhân nói lên ngươi, vẫn luôn không có cơ hội thấy. Thượng một mặt, hôm nay nhân tính nhìn thấy ngươi bản nhân là, quả thực như Dương phu nhân nói, là cái ôm nhu hiền lành đại Mỹ nhân nhi đâu. Lý Hương Nga làm bộ ngượng ngùng cúi đầu, ôm nhu hiền lành. Lý Hương Nga hẳn một phen, ôm nhu cùng chính mình trước nào không dính dáng nhi. Đó là các ngươi không thấy được ta chém người thời điểm, hiền lành ân, hảo đi, trang vẫn là có thể giả bộ một chút hiền lành ra tới. Theo sau, đổ phu nhân chỉ vào nàng hai cái nữ nhi, biểu tình nhu hòa, đầy mặt ý, cười. Đây là ta hai cái nữ nhi, bên này cái này là ta đại nữ nhi đổ tam nương, nhìn điểm nhỏ nhi cái này là ta tiểu nữ nhi đổ tứ nương. Tam nương, tứ nương, tới gặp thấy các ngươi hương Nga tỷ tỷ Tiếng nói vừa dứt. Tam nương tứ nương cùng Lý Hương Nga lúc này mới sôi nổi cho nhau chào hỏi. Tam nương gặp qua Hương Nga tỷ tỷ. Ngươi hảo, tứ nương cấp tỷ tỷ vấn an lạc, Hương Nga tỷ, hôm nay nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tỷ tỷ nhìn thấy tứ nương cũng có thể vui vẻ. Tứ nương đôi mắt tầm, mắt dời xuống, nhìn đến Lý Hương Nga trong lòng ngực ngoan ngoạn ngốc, vẫn không nhúc nhích chỉ dùng ngây thơ đôi mắt nhìn mọi người Lý Linh Nhi tiểu bao tử, tước khách ánh mắt sáng lên. Hương Nga tỉ tỉ trong lòng ngực tiểu muội muội hảo đáng yêu, làn da hảo bạch hảo nộn hảo tượng liếc một phen a. Hương Nga tỉ tỉ, vị này tiểu muội muội hảo đáng yêu nha, ngọc tuyết khả nhân cực kỳ. Tứ nương đôi mắt vẫn là, luyến tiết từ Linh Nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng trời đi, đôi mắt sáng lấp lánh. Đây, là ta nữ nhi, Lý Linh Nhi, mau năm tuổi lạp. Lý Hương Nga đôi mắt cong cong, cười giải thích nói. Bớt quá, về Linh Nhi cha trục bên kia tình huống, nàng im bặc không nhắc tới. Đương nhiên, cũng không có gì hảo đề, dù sao đang ngồi mọi người phẩm trừng đều có thể suy đoán, đến một ít tiền căn hậu quả. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng là sẽ không giải thích, cũng sẽ không đem nguyên chủ đã chịu ủy khuất nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, mặc dù các nàng sẽ xem thường chính mình. Số cuộc tại, đây cổ đại. Chưa lập gia đình thất trinh chưa kết hôn đã có thai là thực nghiêm trọng sự tình, có chút địa phương, thậm chí mặc kệ nhà gái bên kia có phải hay không vô tội, đều sẽ trầm đường. Đây là cổ đại chế độ phong kiến hạ sản vật. Mấy người nghe vậy, thân mình một đốn. Chương phu nhân phản ứng lại đây, đầy mặt ôn nhu lại đây vỗ vỗ lý hương Nga tay, thở dài. Hương Nga, khổ ngươi, đều là làm nữ nhân. Dương phu nhân biết lý hương Nga không phải cái loại này phẩm tính không hảo lã lời ông, bướng người, cho nên chỉ có thể là nàng tao ngộ sự tình gì, cho nên cũng không hảo tiếc người phết sẹo. Đỗ phu nhân tính tình khả năng thuộc về ngay thẳng một chút, phun tay lên, khuyên giải an ngội nói, không có việc gì, a sự tình đã qua đi, người tổng muốn đi phía trước xem, chúng ta đều sẽ không dùng khác thường ánh mắt xem ngươi, ngươi là người nào cái gì phẩm tính. Chúng ta này đó chính mắt cặp qua người hoàn toàn biết, đến nỗi người khác, người quảng hắn làm chi? Bình tĩnh tam nương cùng. Có chút khiêu thoát tứ nương nghe vậy, liên tục cật đầu, thập phần tán đồng nhà mình mẫu thân quan điểm. Chính là, chính là, tại đây đại ung triều, nữ tử chính là nhược thế quần thể, một không cẩn thận liền sẽ như vô căn lục bình, không nơi nương tự dựa. Ta sẽ cảm ơn các ngươi không có bởi vậy mà bà xích hương Nga. nói xong Dương phu nhân cùng đổ phu nhân nhìn đáng yêu cơ Linh Linh Nhi tiểu bao tử, cũng khó nén yêu thích chi tình, sôi nội lấy ra lễ gặp mặt, đưa cho Linh Nhi tiểu bao tử. Linh Nhi nháy ngập nước đôi mắt, ngẩn người, ngẩn đầu nhìn nhìn Lý Hương Nga, hôn một tiếng, nghi là ở trò hỏi Lý Hương Nga ý kiến. Mẫu thân, Lý Hương Nga khẽ cười cười, trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười, cực cực đầu. Lý Linh Nhi lúc này mới yên tâm tiếp nhận lễ vật. Cũng ngọt ngào phụ thượng một tiếng, cảm ơn phu nhân. Mềm mại nhúc nhích thanh âm thẳng đem người manh hóa. Tam nương tứ nương xem mà thèm, cũng đưa ra chính mình đồ vật. Đồng dạng đổi trở về linh nhi tiểu bao tử manh manh. Một tiếng, cảm ơn tỷ tỷ Lý hương Nga là cái loại này người khác đối nàng hảo nàng sẽ đối người khác, càng tốt cái loại này người. Nhìn đến chương phu nhân, đổ phu nhân, tam nương, tứ nương các nàng, đều hướng nàng biểu đặc thiện ý. Cảm động rất nhiều, Lý Hương Nga cảm thấy nàng còn có thể làm chút cái gì, tới hồi báo các nàng hậu ái. Vì thế, Lý Hương Nga từ cổ tay áo trung móc ra bốn cái bình sứ nhi, nhất nhất đưa cho Dương Phu Nhân các nàng bốn người. Cấp Dương Phu Nhân vẫn là Mỹ Nhan Hoàng, cấp, Đỗ Phu Nhân cũng là giống nhau, đồng dạng cũng là Mỹ Nhan Hoàng, tuổi còn nhỏ điểm nhi tứ nương bắt được còn lại là loại trừ tàn nhang nhỏ thuốc viên. Có khư đốm mỹ bạch hiệu quả, tam nương trong tay còn lại là trường mụn thuốc viên, có trường mụn khư sẹo mỹ bạch hiệu quả. Hai người các có các trượt hiệu, cũng có tương đồng địa phương, liền tỷ như hiện đại trị liệu cảm mạo. Loại này thuốc trị cảm có thể trị cảm mạo, mặt khác một loại cũng có thể, chỉ là ngẫu nhiên có khác biệt thôi. Chương phu nhân được, đến tưởng niệm đã lâu thuốc viên, trên mặt ý cười bất ri bất giác trung gia tăng không ít hương nga người này thuốc viên thật là mơ đúng lúc a phía trước những cái đó ta chỉ còn lại có một ít chính sốt ruột đâu thói quen chính mình nét mặt tỏa sáng bội dáng nếu là về sau khôi phục thành trước kia kia tiều tùy bội dáng ta tuyệt đối sẽ không mất người xem ta hiện tại mặt có hay không cảm thấy tuổi trẻ vài tuổi nha nói xong trương phu nhân còn vẽ mặt cảm thán mỹ lệ đối với nữ nhân quả nhiên là lớn nhất dù hoặc Lý Hương Nga khóe miệng hơi hơi hướng lên trên méo một cái, cả người tản mát ra một loại sung sướng tâm tình. Đỗ phu nhân vỗ nhẹ chương phu nhân cánh tay một chút, cũng là đầy mặt tươi cười, nắm bình sứ nhi tay đều nắm thật chặt, phản phất sợ quăng ngã trường như. Mỹ đến ngươi, một chút cũng không biết khiêm tốn. Theo sau, đỗ phu nhân nhìn Lý Hương Nga ánh mắt liền càng thêm hiền lành, vừa lòng. Hương Nga, nói thật, chúng ta thỉnh ngươi đi lên, nguyên bản liền. Có quyết định này, tưởng thỉnh ngươi ra tay giúp đỡ. Còn có nhà của chúng ta hai cái nữ nhi mỹ nguyên bản hẳn là hai cái mỹ mỹ cô nương. Liền bởi vì trên mặt Trường Tàn nha nghĩ vào khó coi đậu đậu, mỗi vùng ra phủ tham gia các nàng tiểu tỷ mùi tổ chức yến hội, ở trong yến hội luôn là bị cười nhạo cái kia, xem đến ta cái này làm nương đau lòng cực kỳ, cố tình lại không có cách nào. Hoảng hoảng, đỡ phu nhân từ hồi ức trung ra tới, tiếp tục nói: Ai ngờ, mấy ngày hôm trước, dương phu nhân tặng mấy viên Mỹ nhan hoàng cho ta, hai cái nữ nhi ăn ngoài dự đoán thế nhưng có một chút chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lúc này mới chò hỏi đến ngươi trên người, hôm nay cái càng là đụng tới ngươi. Nếu như bọn nhỏ mặt thật sự có thể khỏi hẳn, chúng ta đây đã có thể thiếu ngươi một cái đại nhân tình lạp. Lý Hương Nga chớp chớp mắt, khóe miệng cong cong đổ phu nhân là cái trạng này tam nương cùng tứ nương mặc không có bao lớn vấn đề, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Mỹ nhan hoàng không đúng bệnh, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng là yêu cầu rất dài thời gian, quá trình thông thả không phải thấy hiệu quả mau cái loại này. mà ta hiện tại cho các nàng thuốc viên đều là đúng bệnh, hiệu quả càng tốt càng rõ ràng. Đương nhiên, thấy hiệu quả thời gian cũng càng mau, mỗi ngày dùng một viên có thể, nhất muộn một ngày lúc sau là có thể nhìn đến hiệu quả. Theo ta phỏng chừng, này Bình Sứ Nhi bên trong thuốc viên ăn không hết, mặt là có thể hảo. Lý Hương Nga cấp ra khẳng định a ủi. Tức khắc, hai cái ái Mỹ. Tiểu cô nương đều nhịn không được cười, như là trong lòng chọn đi một khối đại thạch đầu. Lý Hương Nga nhìn tam nương tứ nương trêu kẹo nói. Đương nhiên, chờ các ngươi mặt khôi phục liền có thể dùng mỹ nhan hoàng, bảo đảm cho các ngươi ném cùng tuổi tỷ mỗi một cái phố. Tiếng nói vừa dứt, hai vị cô nương tức khắc liền thẹn thùng, ngượng ngùng, mơ hồ có thể thấy được trong mắt khác vọng cùng chờ đợi. Xem đến Đỗ phu nhân đôi mắt đau xót. Ai, nàng Tam nương tứ nương trước kia chịu ủy khuất, nghĩ đến đây, Đỗ phu nhân nhìn Lý Hương nga ánh mắt liền càng thêm tràn ngọc cảm kích. Theo sau, Dương Phu Nhân cùng Đỗ Phu Nhân đều phân phó nha hoàn lấy bạc ra, tới tạ ơn Lý Hương Nga. Lại bị Lý Hương Nga lấy lần này là, cố ý cấp lễ gặp mặt Lý cho cấp chống đẩy, còn bảo đảm lần sau nếu cấp nói liền sẽ không lại cự tuyệt. Như vậy vừa nói, lúc này mới làm Dương Phu Nhân cùng Đỗ Phu Nhân đều tiếp nhận rồi xuống dưới. Lý Hương Nga nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Đúng rồi, Đỗ Phu Nhân, Dương Phu Nhân, ta, phía trước đã quên nói. Ta phía trước ở vương đại phu hiệu thuốc nơi đó bán vài bình di thuốc viên, trong đó liền có tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng, các ngươi nếu cố ý hướng nói có thể đến vương đại phu nơi đó đi mua. Nàng phía trước liền cùng vương đại phu nói, dưỡng thân hoàng cùng tóc đen hoàng làm không nhiều lắm, chỉ có bán cho hắn kia mấy bình di có sẵn thuốc viên. Cho nên, hiện tại cũng không thể chính mình hủy đi chính mình đài, đem tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng lại lấy ra tới. Gấp dương phu nhân đổ phu nhân các nàng. Như vậy nhưng không thể nào nói nổi. Cho nên nàng chỉ có thể chiếc trung tìm như vậy một cái biện pháp. Dương phu nhân cùng đổ phu nhân nghe được còn có tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng, ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu đồng ý tới tỏ vẻ đã biết. Nghe thấy mặt chữ thượng ý tứ chính là thứ tốt. Theo sau, Lý Hương Nga lại đải ở ghế lô cùng dương phu nhân các nàng nói chuyện phím, trong chóp lá Lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Về đến nhà, Lý Mẫu nhìn, đến Lý Hương Nga lại mua nhiều như vậy đồ vật, trong miệng tuy rằng nói không cần quá mức với lãng phí, làm Lý Hương Nga không cần loạn hoa bạc, bạc muốn tỉnh hoa, kỳ thật đấy lòng vẫn là thật cao hứng thực tự hào. Nhà mình nữ nhi tiêu tiền lợi hại, nhưng, kiếm tiền lợi hại hơn. Nơi xa, Trương Thị xa xa mà nhìn đến Lý Hương Nga lần này vào thành trở về, lại bao lớn bao nhỏ. Trong mắt ghen két chi sắc như thế nào đều che lấp không được. Nàng bên cạnh hà thì cắt cao cắn miệng mình còn bừng tỉnh. Không biết, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn gì thường, trong lòng giống như đánh nghiêng ngủ vị Bình Nhi, cái gì tư vị Nhi đều có, khó lòng giải thích. Vì, có cái gì hảo đắc ý, không chừng là đi trong thành bán cái bụng đâu, chờ xem, xem ngươi đắc ý tới khi nào. Trương thị một quay đầu, hầm hừ đi rồi, nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay buổi tối, Lý Hương Nga mơ mơ màng màng chi gian chống như, lại nghe được bên tai có cái gì thanh âm mở kêu gọi chính mình. Hương Hương chủ nhân, Miu Miu đều thành lưu. Lạc tiểu đáng thương Lạp, ngươi ở nơi nào nha? Mở choàng mắt, Lý Hương Nga đứng dậy nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, còn không có lượng. Ai, như thế nào lại mơ thấy Miu Miu Lạp? Lý Hương Nga bất đắc chỉ xoa xoa cái ráng thật hy vọng miêu miêu hiện tại là cùng chính mình cùng tồn tại một mảnh thổ địa thường nếu không liền thật sự liền gặp mặt đều không thể làm được còn có cùng chính mình huyết mạch tương liên tỷ tỷ bất quá lúc sau mấy ngày lý hương nga cảm xúc hạ xuống một ít thời gian sau liền rất mau lại lần nữa đánh lên tinh thần tới chỉ có chính mình quá đến càng ngày càng tốt tỷ tỷ bọn họ ở phương xa mới có thể yên tâm chỉ cần mọi người đều còn sống, liền còn có tương ngộ khả năng. Lý Hương Nga theo bản năng không nghĩ đi suy xét đại gia có thể hay không, cũng không ở cùng vị diện khả năng tính, kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng một đạo màu đen thân ảnh giống quỷ mị giống nhau chợt xuất hiện ở, trong ngự thư phòng. Hoàng thượng có cấp báo. Trong ngự thư phòng, tân đế Bạch Quân lệ cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất long vệ thủ lĩnh, buông trong tay tấu chương, lạnh lùng nói: Chuyện gì? long vệ thủ lĩnh, cũng chính là long một, đầu tiếp tục hướng dưới nền đất chôn chôn, thật cẩn thận trở lại. Khởi bẩm hoàng thượng, thần hổ sơn gửi thư, nói, nói thần hổ sơn cái kia tiểu tổ tông rời nhà đi ra ngoài. Một hơi nói xong, long một vùi đầu nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện. Tân đế há to miệng, cũng chưa lo lắng chính mình hình tượng, đôi tay chống ở ngự án. Thượng, thân mình đi phía trước nghiêng, không thể tin tưởng hỏi ngược lại. Sao có thể? gia hỏa kia không phải vẫn luôn ở hôn mê, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể tỉnh lại một hai lần sao? Sao có thể bất tri bất giác rời nhà đi ra ngoài? Huống chi, liền kia hình thể cũng. Nghĩ nghĩ, bạch quân lệ có chút không kích hợp nhi, lại tiếp tục hỏi. Bọn họ tin xác định là rời nhà trốn đi, không phải tao ngộ mặt khác. Lòng một bị tân đế ánh mắt sáng quát trừng mắt, đầu cũng không dám nâng trở. Lại! Đã xác định, vị kia tiểu tổ tông rời nhà trốn đi trước còn để lại ngôn, lòng một thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải bạch quân lệ nhĩ lực hơn người, chỉ sợ còn nghe không được đầy đủ. long lòng nghi ngờ trung ngậm bực. Đã sớm nên biết, này truyền lời việc nên đẩy cho chính mình những cái đó thuộc hạ nha. Chính mình cái này dẫn đầu cái cái gì cấp nha. Bạch quân lệ thâm hô một hơi, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Còn để lại ngôn. Hảo đi, thật là gia hỏa kia sẽ làm được chuyện này. Tính đã sớm biết cái kia tiểu tổ tông không phải cái ái ngừng nghĩ. Nhớ tới chính mình khi còn nhỏ bị kia tiểu tổ tông hố số lần, hiện tại nhớ lại tới, rằng đầy đều là nước mắt a. Bạch quân lệ vẫy vẫy tay, ý bảo Long một đuôi ra. Đi xuống đi, sai người ngầm điều tra, một có tin tức lập tức hồi báo. Long về chính là chính mình ác chủ bài, vẫn là không cần thường xuyên xuất hiện ở ngự thư phòng hảo. Tôn mệnh, trước lời, lòng một cho cho dự dự lấy hết can đảm nhìn án đầu thường tân đế, thật cẩn. Thận dò hỏi, Hoàng thượng, còn có thế tử nơi đó đâu? Bạch quân lệ trừ trừ khóe miệng, đột nhiên phát hiện đầu đau quá. Ai, còn kém điểm đã quên mặt triển thần gia hỏa kia? Tiểu tổ tông rời nhà trốn đi chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào cũng biết được sẽ hắn một tiếng nhi. Quả thực không dám tưởng tượng mặt triển thần biết chuyện này sao sắc mặt. Mạch quân lệ không có hảo ý nhìn Long một chặn dò nói. Long một, trước không vội phái ra nhân thủ điều tra, ngươi đi trước trấn quốc hầu phủ thông. Tri một chút mặt triển thần, xem hắn có cái gì chương trình, xác định như thế nào an bài lại nói. Các ngươi Long vệ phối hợp làm liền thành, mặt khác không cần ta nhiều lời đi. Bước này ai mặc chuyện này đương nhiên đến tự thủ hạ tới làm. Hắn hiện tại thân là vua của một nước, liền không cần tự thân xuất mã. Phải biết rằng, mặc triển thần tên kia chính là liền chính mình mặt mũi đều không cho, ai làm đó là khi còn nhỏ cùng mặc chung một cái quần lớn lên, cùng bị hô lớn lên hảo huynh đệ đâu Bạch, quân lệ ám chọc chọc trong lòng nói thầm, mặt ngoài vẫn là duy trì vua của một nước uy nghiêm. Long một cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên. Là, tiếng nói vừa dứt, Long trong nháy mắt biến mất ở trong ngự thư phòng, chỉ để lại tân đế một người lại lần nữa cầm lấy chưa xem. Xong tó chương tiếp tục sắc mặt bất thiện phê duyệt. Trấn quốc hầu phủ, y hương viên nhà ở nội, mặt triển thần nằm trên giường thường tỉnh dưỡng, lúc này chính cầm một quyển binh thư đang xem. Nhìn một lát, mặt, triển thần buông thư, hồi tưởng khỏi mấy ngày này phát sinh sự tình. Lần này hắn ở bạch viễn huyện bị bị thương nặng, trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, ngày hôm trước vừa mới mới vừa trở lại hầu phủ nghĩ đến chính mình vừa mới hồi phủ là lúc bên trong phủ mọi người lão phụ nhân, hầu phu nhân, còn có chính mình kia hảo đại ca, nhìn đến chính mình sống sờ sờ ra ở các nàng, trước mặt không thể tin tưởng khiếp sợ biểu tình. Ha ha, hiện tại hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Chỉ là nghĩ đến cái kia ở Bạch tuyển huyện cứu chính mình người, mặt chuyển thần nhíu nhíu mày, sắc mặt thành ngưng. Hắn lúc ấy đã hôn mê. Mơ mơ màng màng chi gian chỉ có thể xác định đó là một nữ nhân, xuất hiện thời cơ như vậy vừa khéo, hơn phân nữa là kia tòa sơn phụ cận thôn dân, lên núi tới vừa vặn đụng tới cứu chính mình thôi. Chỉ là không nghĩ tới chính mình trên người thương cư nhiên có thể tốt nhanh như vậy, người nọ phỏng trừng y thuộc lợi hại. Bảy, bất quá là một nữ nhân, nếu cứu chính mình, về sau có cơ? Hội số tiền lớn tạ ơn là được. Đang định một lần nữa cầm lấy binh thư, mặt triển thần lỗ tai chật chật, thân mình tức khắc căng chặt, trong mắt sắc bén chi sát chật lé màu qua, khuôn mặt lạnh túc, có một cổ triệt lãnh hàn ý. Ai? Ra tới! Mặt triển thần lạnh giọng quá! Giây tiếp theo, lòng nhất nhất tập hát y giả dạng nháy mắt xuất hiện ở mặt triển thần giường trước. Thế tử! Mặt triển thần thấy rõ người tới, lúc này mới không vừa rồi như vậy cảnh giác mặt triển thần sắc bén đôi mắt đảo qua Long một nhìn đến Long một thân tử run lên môi mỏng khẽ mở không chút để ý trò hỏi nói đi Bạch quân lệ có chuyện gì Nhi làm ngươi tới tìm bổn thế tử nghe vậy Long một hãng một phen chỉ sợ hiện giờ cũng chỉ có vị này thế tử mới dám thẳng hô đương kim thánh thượng tin hủy vẫn là kia không chút để ý thẳng hô Lấy lại tinh thần, Long một mặt chung lãnh túc đem trong ngự thư phòng bậm báo nói đồng dạng, đối với mặt chuyển thần, nói một lần. Mặt chuyển thần nghe xong tiền căn hậu quả, cái ráng nhảy, dường nhảy dựng, tức khắc biết bạch quân lệ làm Long gần nhất bậm báo chính mình nguyên do. E sợ cho thiên hạ không loạn nha, còn có cái kia tiểu tổ tông, liền không cái ngừng nghĩ thời điểm, cũng không sợ ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Thật cho rằng bên ngoài mỗi người đều có thể chống thần hổ sơn người như vậy, đáng giá tín nhiệm, sẽ không sợ bị trở thành tinh quái cấp chiếc. Thật là quá không ngoan. Mặt triển thần trong lòng khí oán hận nghĩ đến, trên mặt vẫn là đông lạnh một mảnh. Ai? Chính. Mình cũng không có khả năng không đi quảng, đây mới là nhất sốt ruột chuyện này. Hảo đi, mặt triển thần xem như phát hiện, chính hắn mỗi lần bị thương nặng ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi. Cũng chưa như vậy bối rối, đau đầu nha. long vừa thấy đến mặt diễn thần Lâm vào trầm tư, trầm trọng nhắc nhở nói. Thế tử, nhà ta chủ tử làm chúng ta long về hết thảy phối hợp ngài hành động. Lời nói ngoài ý rõ ràng chính là đang hỏi. Thế tử, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không, sớm một chút nói ra chúng ta. Hảo sớm chút chấp hành a Mỗi lần nhìn đến mặt thế tử kia trương mặt lạnh, đều cảm thấy mau vô pháp tự do hô hấp. Này có thể so đi ra ngoài chấp hành sinh tử nhiệm vụ muốn đáng sợ nhiều nha. Long một lòng âm thầm nói thầm. Mặt diễn thần quét Long nhất nhất mắt, lạnh giọng nói. Chuyện này bổn thế tử đều có chương trình, các ngươi Long vệ chớ cần quản, bảo vệ tốt các ngươi chủ tử là được. Ta nhưng không nghĩ ngày nào đó đột nhiên nghe được bạch quân lệ, bị thích khách ám sát tin tức. Nghe được. Cuối cùng một câu, Long một cái tráng xẹt qua một trọt mồ hôi lạnh. Là. Ta thích cái ngoan ngoãn. Thế tử đại nhân A, ngài thật đúng là nói được xuất khẩu A. Long chợt lóe thân rời đi sau, mặt triển thần hô thanh ra tới. Một cái khác H.I. trang điểm người liền xuất hiện ở mặt triển thần trước mặt. Nguyên lai là mặt triển thần ám vệ. Cũng là mấy ngày trước ở Bạch Viễn Nguyện, trên núi tiết hồi mặt triển thần H.I. nhân ám vệ chi nhất? Chủ tử. Ám vừa hiện thân ra tới, phát hiện nhà mình chủ tử. Không lên tiếng, nhỏ giọng dò hỏi. Mặt chuyển thần xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó đi xuống. Vừa mới lông một nói ngươi cũng nghe tới rồi, phái người âm thầm tìm hiểu cái kia tiểu tổ tông rơi xuống. Sau khi tìm được ám binh bất động, về trước tới bẩm báo tin tức lại xem. Ám một gật đầu, tuân mệnh, vừa chức lời, ngươi liền không thấy. Trong phòng một lần nữa khôi phục thường lui tới an tĩnh chuy nghe thấy gần như không thể nghe thấy, nhợt nhạt tiếng hít thở cùng. Phiên thư thanh, một ngày này, thiên hơi hơi nổi lên phong. Lý Hương nga sáng sớm liền cõng Lý phụ cho hắn làm tiểu sọt tre, đi trước trên núi tìm bảo bối đi. Công phu không phụ lòng người, cư nhiên thật sự bị Lý Hương nga cấp tìm được rồi một ít hoang dại khoai tây. Tuy rằng này đó khoai tây lộ ở vùng đất mặt ngoài, Làm cho da hiện ra xanh đậm sắc, có độc không thể dùng ăn, nhưng, Lý Hương Nga vẫn là đem này đó bảo bối khoai tây mang bùng tồn tiếng trong không gian. Này đó khoai tây tuy rằng, không thể trực tiếp dùng ăn, nhưng là có thể dùng để làm loại. Khoai tây gieo trồng chủ yếu là lợi dụng thân củ tiến hành vô tính phồn thực, vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất là chỉnh viên khoai tây đều loại tiếng trong đất, sau đó bón phân. Cho nên, trước mắt tìm được này đó khoai tây đối Lý Hương Nga tới nói, đã là khả ngộ bất khả cầu. Nàng thực thỏa mãn. Lúc sau, Lý Hương Nga lại lợi dụng một hệ dị năng tìm được rồi một ít giả củ mài. Phía trước những cái đó củ mài đã mau ăn xong rồi, còn, thường một hai căn nhi. Giả củ mài hầm xương sườn món này trải qua mấy ngày này xem như, hoàn toàn chinh phục Lý Hương Nga cả nhà trên dưới mọi người dạ dày. Mau tiếp cận chính ngọ, Lý Hương Nga xuống núi khoảng cách trong nhà chỉ có hai mươi mấy mể xa thời điểm, liền nghe được Lý Mậu án trận thanh. Lý Hương Nga chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Lý Mậu người này luôn luôn ôn nhu hiền lành, thiện trải nhân ý, tình hình chung đều sẽ không cùng ai dễ dàng mà hồng một chút mặt, hiện tại lại oán trận. Thành như vậy, không chừng ra chuyện gì nhi. Cha, ja, nương, ra chuyện gì nhi lạp. Vừa vào cửa, Lý Hương Nga một buông tiểu sọt liền chạy nhanh dò hỏi. Lý Mẫu đầy mặt ủy khuất, chỉ vào Lý Phụ nói. Còn không phải cha ngươi. Hôm nay cha ngươi cùng trương đại ca, đại đông bọn họ cùng đi trên núi sau núi săn thú. Kết quả bắt được đến một đầu gấu mù, hùng gia liên quan bên trong thích cùng nhau mang đi trong thành phố, Tế tử lầu bán suốt 150 lượng bạc. Kết quả, ngươi đoán thế nào? Lý Hương Nga nhìn. Xem Lý Phụ, lại nhìn xem Lý Mẫu. a tuy rằng còn không rõ ràng lắm nguyên do, nhưng Lý Mẫu như vậy xinh khí, bo bo chữ mình vì thượng nha, nàng vẫn là trước không cần nói chuyện được, ha ha đáp Vì thế Lý Hương Nga thành một cây cọc cổ, vẫn không nhúc nhích. Lý Mẫu đoán được Lý Hương Nga tâm tư, trắng nàng liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục thuyết minh ngọn nguồn. Người khẳng định đoán không ra tới. Hừ, kết quả lại là... Cha ngươi chỉ cần 10 lượng bạc trở về, ngươi tới nói nói, ngươi nói một, chút trương gia đây là tống cổ ăn mày đâu. Cha ngươi cư nhiên thật đúng là đồng ý, thật sự chỉ lấy hồi này kẻ hèn 10 lượng bạc. Trong khoảng thời gian này, tồn điểm bạc cha ngươi liền đã quên nhà của chúng ta phía trước quá quá khổ nhật tử, làm ta nói như thế nào hảo đâu. Nói xong, Lý Mẫu không khỏi khinh bỉ nhìn thoáng qua mệt mệt ăn xong cái này mệt lý phụ. Đối mặt thê nữ ánh mắt, Lý Phụ lúc này càng thêm ngượng ngùng, cũng thực hối hận, lúc ấy như thế nào liền e ngại tình cảm cuối cùng. Đáp ứng chỉ lấy mười lượng bạc đâu. Trương đại ca đây là ở hẳm chính mình với bất nghĩa a Lý Phụ nghĩ đến phía trước kia hai cái vì bạc liền hoàn toàn trở mặt hảo huynh đệ, lúc ấy hắn còn đối nhà mình huynh đệ tin tưởng vạn phần đâu. Lại liên tưởng đến hiện tại ai, không nghĩ tới vì bạc trở mặt chuyện như vậy. Cũng đồng dạng sẽ phát sinh ở chính mình trên người, làm người khó có thể nói nên lời. Lúc này, Lý Phụ đối cùng nhau lớn lên hảo huynh để cũng cạn thêm có án trách. Này vẫn là hảo huynh. Đề sao? Vì điểm bạc liền bắt đầu tính kế, Lý Hương Nga nhìn nhìn Lý Phụ. cha, người như thế nào liền đáp ứng chỉ cần 10 lượng bạc đâu, ngày chính là thắng được 50 lượng bạc nha. Nên là chúng ta liền không thể thiếu nha. Tuy rằng Lý Hương Nga hiện tại trên người ít nhất cũng có bốn nghìn lượng bạc, không phải thiếu bạc chủ nhân, nhưng là, bạc lại nhiều cũng không chê sao. Hướng chi vốn dĩ chính là nhà mình nên được. Điểm này thường, Lý Hương Nga thực kiên trì, cho nên nàng tưởng đem nguyên nhân, cấp hỏi ra tới. Hỏi Lý Mẫu là không diễn, không thấy Lý Mẫu đờ thức dậy nói không ra lời sao. Lý Phụ do dự hạ, lúc này mới mở miệng. Là cái dạng này, lúc ấy Trương Thị cũng đi theo đi trong thành, cấu ngủ bán 150 lượng bạc sau, Trương Thị bắt đầu khóc lóc kể lệ các nàng gia đáng thương, lâu như vậy khó được ăn thượng một đốn thức ăn mặn, lương thực phụ đều ăn không đủ no, châm chọc nhà của chúng ta đốn đốn truyền ra thịt hương vị nhi, trong nhà người cũng dưỡng trắng trẻo mập mạp, Lý Phụ rủ. Đầu, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Mẫu sắc mặt, lúc này mới tiếp tục nói. Sau lại, nàng lại nói tốt không dễ dàng cấu mù bán giá cao tiền, các nàng gia cũng nhu cầu cấp bách dùng này bạc, bởi vì nhà hắn bảo bối tôn tử tiểu hướng bác sinh bệnh phải tốn thật nhiều bạc, vào thành xem đại phu, cũng bởi vì lần này sang thú trương đại ca cùng đại đông đô bị điểm nhi thương, chỉ có ta một người hảo hảo một chút việc nhi đều không có, muốn trừ ra một ít bạc xuống dưới cho nàng gia tướng công cùng nhi, tử trị thương xem đại phu. Tóm lại, lăn lộn la lối khóc lóc, nhiều vô số, một đống lớn xuống dưới, cha người ta thật sự chịu không nổi cái kia bà nương, trương đại ca bọn họ cũng vẫn luôn trầm mặt không nói chuyện, cũng không ngăn cản trương thị ở nơi đó la lối khóc lóc, ta, ta liền đành phải đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ cần 10 lượng bạc là được. Lý Hương Nga nghe xong, khóe miệng trừ trừ, nhìn xem, nhìn xem nhân gia trương thị, cha mặt chạy chính là có chỗ lợi a Sống thoát thoát quát nhà Nàng cha bốn nguyên lượng bạc xuống dưới Nhân tài a đây là Lý mẫu nghe xong tiền căn hậu quả sắc mặt lúc này mới hoảng hoảng Nghe xong này nguyên do Lý mẫu biết Lý Phù cũng không phải cố ý Ai chỉ đổ thừa trương thì kia nữ Nhân sức chiến đấu quá cường đại Lý Phụ một người chống đỡ không được a. Còn có trương đại ca bọn họ Phụ tử ngày thường nhìn hảo hảo Không nghĩ tới cũng là cái nội bộ ẩn ác ý Bạch mù cùng nhà mình tướng công những năm gần đây làm bằng sắt giao tình. Làm bằng sắt giao tình. Hừ, đậu hũ còn kém không nhiều lắm, một chạm vào liền toái, sự thật chứng minh, chịu không nổi một chút ít khảo nghiệm. Lý Hương Nga nếu là biết biết giờ phút này Lý Mẫu trong lòng ý tưởng, chỉ định khuyên nàng, thế trang này thái độ bình thường hơn, phân nửa đều là cộng khổ dễ dàng cùng cam khó a. Lý Hương Nga cũng nhìn ra, Lý Phụ trải qua lần này chuyện này. Hơn nữa lần trước chuyện này, Phẩm Chừng là hoàn toàn đối trương gia người thất vọng rồi. Như vậy cũng hảo, nhà mình nhật tử càng ngày càng tốt, bọn họ nếu làm mụn điểm nhi bại lộ ra tới, dựa theo lý phụ tâm tính còn không được lấy nhiều ít thứ tốt qua đi đâu. Mấy ngày này nào thứ làm tốt ăn, lý phụ không có đầu điểm nhi qua đi nha. Còn không biết xấu hổ nói hồi lâu chưa từng dính vào thức ăn mặn, Phẩm Chừng là chê ít đi. Hoặc là chính là đỏ mắt Thật thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Cha, về sao ngươi liền không cần lại cùng trương cha người cùng đi săn thú đi. Lấy nhà bản lĩnh, chính mình săn thú cũng có thể thu. Hoặc không ít đồ vật, miễn cho bọn họ còn cho rằng, cho tới nay là chúng ta ở chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Lý Hương Nga cảm thấy đương đoạn tắt đoạn, khuyên bảo Lý Phụ. Lý Mẫu nghe xong, cũng tán đồng cực cực đầu. Chính là, chính là, chúng ta Hương Nga nói rất đúng cực kỳ. Lý Phụ trầm mặt không nói lời nào. Hồi tưởng mấy ngày qua phát sinh sự tình, Trương Thị sắc mặt, Trương Đại ca thái độ, Lý Phụ không cấm cho mày, thở ngắn than dài. Cũng thế, cũng thế, này bà coi như bán đứt chúng ta. Chi Giang Huynh đệ tình bãi, về sau đối thượng Trương Giang Người, cũng chỉ cho là nhận thức hàng xóm liền thành, không cần lại tiếp tục thăm giao, cũng không cần lại có cái gì chặt chẽ lùi tới chặt đứt hảo, miễn cho về sau nháo ra càng thêm làm người nan khăm sự tình tới. Lý Hương nga cùng Lý Mẫu nghe xong liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt vui mừng. Lý Mẫu cái này hoàn toàn yên tâm, này quan hệ nên chặt đứt phía trước như vậy nhục mạ nhà mình bảo bối nữ nhi thiếu chút nữa tổn, hại nhà mình nữ nhi danh tiết, còn tưởng tự nhà mình tướng công nơi này cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền nghi tưởng bỡ. Nguyên lai lý, mẫu vẫn luôn đều ghi hận trương thị các nàng mẹ chồng nàng dâu hai phía trước, muốn hư hao lý hương Nga, thanh tranh chuyện này nhi, cái này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lý mẫu cũng không nghĩ tới không tính toán đối phó trương gia, nhưng là có thể thoát khỏi rớt bọn họ, không bao giờ dùm nhìn đến trương thị các nàng mẹ chồng nàng dâu hai đáng kê tẩm sắc. Mặt lý mẫu tỏ vẻ, đã thực thấy đủ. Như vậy tưởng tượng, lần này bởi vì bạc cặp phải nháo tâm sự nhi ngược lại còn thành chuyện tốt nhi. Tức khắc, Lý Mậu nháy mắt bị chữa khỏi. Đến nội Lý Hương Nga, nàng kỳ thật cũng không có ý tưởng khác, người như vậy, mặt thế nhắm mắt lại tùy ý nắm đều là. Do này càng sâu số đều không đếm được. Lý Hương Nga tỏ vẻ, sống lâu thấy, nàng, thật, đạm, định. Sáng sớm hôm sau, Lý Hương Nga còn không có ra cửa. Liền xa xa mà thấy Trương Phụ đứng ở Lý Phụ trước mặt, như là ở giải thích, Lý Hương Nga nhớ nhớ mày, không thể nào. Trương Bá còn không biết xấu hổ tìm nhà mình cha trọng tục huynh đệ tình. Đơn giản, Lý Phụ cử tuyệt, vòng qua Trương Bá liền cũng không quay đầu lại tránh ra. Lão cha, làm tốt lắm. Lý Hương Nga ở trong lòng vì Lý Phụ vỗ tay. Ở Trương Phụ xoay người nhìn qua phía trước, Lý Hương Nga chạy nhanh dường như không có việc gì vào nhà. Nàng cũng không nghĩ nhìn đến nhà bọn họ người. Coi như cái gì cũng không thấy được đi, Lý Hương Nga. Cũng không có nói cho Lý Mẫu, làm nàng nháo tâm. Lúc sau, Lý Hương Nga cả ngày đều ở trong phòng tu luyện, cũng không có lên núi đi. Ngày này, liền tính như vậy đi qua. Chẳng vạn, Lý Phụ đầy mặt ý cười đã trở lại. Trên tay còn cầm một đại túi đồ vật. Lý Mẫu đi qua đi đáp bắt tay, trắng Lý Phụ liếc mắt một cái, dò hỏi. Ngươi buổi sáng đi ra ngoài, hiện tại mới trở về, không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng sao? Làm gì đi? Nói xong, Lý Mẫu nhìn chậm chậm vào Lý Phụ, liên tiếp nhìn chậm. Chậm, nhất định phải nghe Lý Phụ nói cái minh bạch mới bằng lòng bỏ qua. Lý Phụ không thèm để ý xô xô tay, cười cười, lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Ta không phải mang theo lương khô đi ra ngoài sao? Có gì hảo lo lắng? Hôm nay có một cái tin tức tốt muốn nói cho các người, Lý Hương Nga lít lít mắt một cái. Hoảng hốt nhìn đến Lý Phụ trong túi hình như là tràn đầy lương thực. Lý Hương Nga tức khắc có chút nghi hoặc. Hôm nay không phải không họp chợ sao? Hướng chi trong nhà còn? Có chính mình mua trở về lương thực gạo và mì, cùng với trên núi tìm được một ít thức ăn, tạm thời còn không thiếu ăn. Cho nên nói, chống lý phụ loại này tiết kiệm người, như thế nào sẽ chủ động, ở nhà còn có thừa lương thời điểm lại hoa tiền đồng đi mua lương thực trở về đâu? Chà, ngươi hôm nay vào thành lập như thế nào mua nhiều như vậy lương thực phụ? Lý Hương Nga không nhìn xuống, mở miệng hỏi. Mua lương thực phụ? Lý Mẫu nghe xong lời này, chương đầu hướng trong túi vừa thấy. Chì, là, thật sự gia ít nhất cũng đến có 40 tới cân đi. Như thế nào có nhiều như vậy lương thực? Đương gia, ngươi hôm nay cái vào thành lập, Lý Phụ thần bí cười cười, lắc đầu. Hôm nay ta chưa đi đến thành, ta liền ở cửa thành ngoại. Nghe vậy, Lý Mẫu cùng Lý Hương Nga càng cảm thấy đến nghi hoặc. Vậy ngươi tới nói nói xem, này đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra nhi nha? kia như thế nào? Lý Phụ ngay sau đó nói. Này lương thực nha, không phải ta mua, là ta hôm nay ở cửa thành bài cả ngày. Đội miễn phí lạnh đến. Này trong thành Quan phủ phát thông cáo ra tới, nói là tân đế đăng cơ, đại giá thiên hạ cũng đặt phát ý chỉ, làm các huyện thành phủ trách quan viên nhanh chóng kha thương chuẩn lương, không được có lầm, nói là chúng ta chạy nặng người mỗi người mỗi tháng, có thể lãnh đến 10 cân gạo thóc nổ, tiểu hài tử phân lượng tất giảm phân nữa. Cho dù là như thế này, nhà của chúng ta cũng ước chừng lạnh 40 cân gạo thóc nổ. Nói xong, Lý Phụ còn đắm chìm ở kích động cảm xúc trung, không lấy lại tinh thần. Lý Mẫu nghe xong cũng kích động. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Lý Hương Nga âm thầm cực cực đầu. Xem ra quan phủ khai thương chẩn lương chuyện này, nhi sát thật cho đại gia mang đến lớn lao cổ vũ cùng tự tin. Ít nhất bá tánh biết mặt trên người cũng không có từ bỏ bọn họ, bọn họ còn có hy vọng. Xem ra cái kia tân đế nhưng thật ra làm kiện nhi chuyện tốt nha. Cũng không biết có phải hay không giống như mặt ngoài như vậy, là cái yêu dân như con hảo hoàng đế. Ai? Biết được. Lý Hương Nga chuyển khai suy nghĩ, không lại tưởng. Lý Phụ gật gật đầu. Là nha là nha, có hy vọng. Hôm nay thật là cái ngày lành, cư nhiên nghe thế sao tốt một tin tức, đáng giá chúc mừng. Hương Nga Hôm nay chúng ta chức khoát ăn giả cũ mài hầm xương sườn chúc mừng chúc mừng, nhìn Lý Phụ kia thèm nhỏ dại ánh mắt, Lý Hương Nga cái trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. cha tuy rằng món này ăn rất ngon, nhưng là mặt khác ăn ngon đồ ăn cũng còn có rất nhiều nha, không cần thiết. Đối này nói giả cũ mài hầm xương sườn như vậy chấp niệm đi. Trong Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng A Đế. Trong Ngự Thư Phòng, Tân Đế Bạch Quân Lệ đang ở lao tâm lao lực phê duyệt tấu chương. Chợt đánh một cái đại đại hắc xì, sợ hãi bên cạnh hậu hạ bên người đại thái giám lâm quý. Đại thái giám, cũng chính là lâm quý quỳ xuống tới, kinh sợ. Hoàng thượng, bảo trọng long thể á. Đồ tài này liền đi thỉnh thái y, bạch quân lệ bất đắc chỉ mắt trợn trắng. Vốn nên là uy nghiêm đế vương lúc này cả. Người cố tình mang theo một tia bỉ khí, một tia không chút để ý, đem lâm quý kêu trở về. Tân đế bạch quân lề cảm giác hắn thực tâm tắc, trở về, trở về, đại kinh tiểu quái làm chi, ngư quá khoa trương lạp, trẫm thân thể hảo đâu, lại không phải đậu hũ làm. Tiểu tâm kinh động thái hậu biểu mùi bên kia nhi, hắn nhưng không nghĩ cách thiên kém năm liền uống biểu mùi Mỹ kỳ danh rằng, bổ thân mình bổ canh. Bề ai, hắn chỉ nghĩ tưởng uống nhà mình thân thân hoàng hậu đưa, nhưng cố tình, lại không ai đưa. Phỏng chừng thật tiềm không ra tới giống hắn như vậy đáng thương hoàng đế Nga. Đến nội đánh hát gì, phỏng chừng làm mặt diễn thần tên kia ở nhắc mãi chính mình đâu. Bạch quân lệ trong lòng ám chọc chọc nghĩ, tuyệt không thừa nhận là hắn thân thể kém. Thân thể kém cõi nhi, thể hư ốm yếu gì đó tuyệt bích là ảo giác. Ra, lâm quý cũng biết nhà mình chủ tử là cái gì đức hạnh, chỉ phải phản hồi tới. Trấn quốc hầu phủ, thư phòng mặt triển thần đang ở thư phòng xem xét thư từ, chờ, đánh một cái hát gì. Sợ tới mức thư phòng nội che dấu mấy cái ám vệ đều đều là khóe miệng vừa kéo, đôi mắt trực trù cơn nhi. Nhà mình chủ tử văn võ song toàn, võ công cao cường, cư nhiên cũng sẽ đánh hát gì. Mặt triển thần bình tĩnh một lần nữa cầm lấy thư từ, như là chuyện gì nhi cũng không phát sinh. Kỳ thật nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến mặt diễn thần run rẩy khóe miệng. Hắn dám khẳng định tuyệt đối tuyệt đối là Bạch quân lệ, cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn ở nhắc mãi chính mình. Ai? Làm hoàng đế vẫn là cùng khi còn nhỏ một cái tính tình. Thật không biết hắn là ca ca vẫn là chính mình là ca ca. Mặt diễn thần bất đắc chỉ lắc đầu, xoa xoa giữa mày. Bạch viễn huyện từ Lý Phụ Lãnh trở về tháng này lương thực. Lúc sau cái kia nguyệt lương thực chính là từ Lý Hương Nga, mang theo Linh Nhi cùng Hảo Nhi tiểu đậu Đinh đi lãnh. Chủ yếu là Lý Phụ cũng tưởng lên núi săn thú, nhiều đánh chút con mồi trở về. Nói vậy, ăn thịt cũng hảo, đi trong thành đổi thành bạc tiền đồng cũng hảo, ít nhất có cái tiền thu. Tuy rằng ngay từ đầu Lý Hương Nga cũng tưởng vào núi tầm bảo, nhưng là suy xét đến Lý Phụ cũng có hắn ý tưởng. Còn nữa trong không gian còn tồn rất nhiều đồ vật, bao gồm thuốc viên dược liệu, cũng liền không vội mà vào núi. Bởi vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch phân công hành động. Cửa thành ngoài, Lý Hương Nga một tay nắm đề đề tiểu hạo, một tay ôm có điểm mệt mỏi Linh Nhi tiểu bao tử, quy quy củ củ đi theo mọi người xếp hàng, chờ phát lương thực. Đừng nhìn Lý Hương Nga ở. Xếp hàng lãnh tháng này lương thực. Kỳ thật lần này lãnh lương thực thời gian khoảng cách Lý Phụ lần, trước lãnh lương thực thời gian chỉ cách ba bốn thiên, mà thôi. Đến nội muốn nói vì cái gì? Bởi vì Lý Phụ lãnh lương thực thời gian vừa vặn là, tháng trước cuối tháng mấy ngày hôm trước, mà này lại là tân một tháng, tháng này đến một lần nữa lãnh lương. Đối này an bài, mọi người đều cao hứng cực kỳ, nơi nào còn sẽ có mặt khác bất mãn. Hương Nga muội muội quen thuộc thanh âm từ bên cạnh vang. Lên, mang theo một tia thật cẩn thận. Lý Hương Nga quay đầu vừa thấy, "Nga, nguyên lai là Trương thị Nhi tử Trương Đại Đông a. Nga là Trương Đại ca a, có việc sao?" Nhìn đến Trương Đại Đông mãn hàm ấy nãy biểu tình, Lý Hương Nga làm bộ không thấy được, tùy ý hỏi. Trương Đại Đông ấp úng, chân tay luống cuốn, nhỏ giọng nói khiển. "Hương Nga muội muội, ta, ta, ngày đó chuyện này ta tưởng thay ta nương cùng ngươi nói tiếng nhi thật xin lỗi." Ta nương nàng, Lý Hương Nga vô tâm tình ở chỗ này. Nghe Trương Đại Đông lại nhảy dài chồng, đánh cậy hắn nói. Trương Đại ca, nếu ngươi tưởng nói lần trước kia gấu mùi chuyện này, vậy không cần nhắc lại. Sự tình đã qua đi, nhiều lời vô ích, ngươi hiểu ta cũng hiểu. Chúng ta hai nhà người không có khả năng còn giống như trước như vậy. Trương Đại Đông vội vội vàng vàng giải thích, nhìn Lý Hương Nga không kiên nhẫn khuôn mặt nhỏ có chút cử đủ vô thố bộ dáng. Hương Nga mùi mùi, chính là ta, Lý Hương Nga mặt trầm xuống, trầm giọng nói, không có chính là, trương đại ca, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, ta đã nói rồi, về sau chúng ta hai nhà người coi như làm là quen thuộc người xa lạ liền hảo, đến nỗi mặt khác giao thoa, không cần lại có, còn có, trương đại ca, về sau có việc không việc ngươi đều không cần lại qua đây tìm ta nói chuyện, miễn cho người khác hiểu lầm, vậy nói không rõ. Nguyên chủ Lý Hương Nga cùng Trương Đại Đông cư nhiên vẫn là thanh mai trúc mã, thiếu chút nữa bàn chuyện cưới hỏi cái loại này. Nguyên chủ ánh mắt thật không sao thích a. Nói xong, Lý Hương Nga hừ lạnh một tiếng, ý có điều chỉ hướng tới cửa thành góc tường hạ nhìn thoáng qua. Ôn Nhi tử hà thì hết nhiên liền ở nơi đó thẳng tắp đứng, hẳn là đi theo Trương Đại Đông cùng nhau tới. Lúc này, nàng chính ôm hài tử ở một bên lặng lặng chờ, chờ nàng tướng công xếp hàng lãnh gạo thóc. Hạ thị xa xa, mà liền thấy nhà mình tướng công vẽ mặt co quắp chủ động tìm Lý Hương Nga, cái kia tiện nhân giải thích, hai người chi gian tựa hồ còn, đã xảy ra tranh chấp trong lòng lòng đấu kỳ càng ngày càng nghiêm trọng, liền mau khống chế không được. Tướng công, vì cái gì? Vì cái gì nha? Ta mới là ngươi cưới vào cửa tức phụ nhi, vì cái gì ánh mắt của ngươi luôn là dừng lại ở Lý Hương Nga trên người, còn yêu ai yêu cả đường đi liền Lý Linh Nhi cái kia tiểu giả loại. Cũng được đến ngươi vài phần quan tâm, này không công bằng. Nghĩ đến đây, hà Thị nhìn Lý Hương Nga ánh mắt càng thêm tràn ngập ghi hận cùng ác độc. Có ác ý, còn có sát khí. Lý Hương Nga thân mình tức khắc căng chặt, ôm Linh Nhi tiểu bảo bối tay cũng không tự giác mà hơi chút nắm thật chặt. Sát khí thực đậm tay nàng tức khắc tùng tùng. Lý Hương Nga theo cảm giác quay đầu xem qua đi, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hà Thị trên người. Là hà Thị. Hạ thị, ngươi tốt nhất bảo trì bình tĩnh, không cần làm ra làm chính mình hối hận sự tình tiện đà phạm ở tay của ta thượng, nếu không, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Lý Hương Nga lạnh nhạt, Nghĩ. vận khí thực hảo, Lý Hương Nga ở chính ngọ trước liền lãnh tới rồi thuộc về nhà mình kia phân lương thực. Nghĩ đến chính mình, cũng cần 10 ngày không đi tìm vương đại phu cho hắn cung cấp thuốc viên, Lý Hương Nga dẫn theo lương thực. Cùng tiểu hậu cùng nhau đem Linh Nhi Hồ ở bên trong, lúc này mới hướng tới Vương Đại Phu hiệu thuốc phương hướng chậm rãi đi đến. Vương Đại Phu đang ở kiểm tra trực liệu, nghe được thanh âm, quay đầu vừa thấy, chi, Lý Hương Nga bọn họ ba người vào được, chạy, nhanh buông trong tay công tác, Vương Đại Phu cười ha hả làm Lý Hương Nga ba người ngồi xuống. Ai nha, Hương Nga a, ngươi tới quá kịp thời lạp, ngươi muốn lại không tới. Ta đều phải tự mình đi ngoài thành chân núi tìm ngươi đi lạp, ha ha. Lý Hương Nga cười cực cực đầu. Vương Đại Phu, thuốc viên nhưng bán xong rồi. Vương Đại Phu chuỗi tay vuốt một lần nữa biến hắt rau, liên tục cực đầu, rất là vừa lòng bồ gián. Khi đương nhiên, biết hàng người vẫn là có rất nhiều nha, chương phu nhân cùng đổ. Phu nhân cũng tới nơi này mua một ít trở về, cùng không đủ cầu a Còn không ngừng nộp, mỗi ngày đều có người tới dò hỏi còn có hay không. Hận không thể dành trước người khác một bước đêm này, đó bảo bối thuốc viên toàn bộ mua trở về làm áp đáy hòm, lão phu chỉ có thể thủ sẵn thủ sẵn bán. Lý Hương Nga gật đầu, tỏ vẻ đã biết, càng là phú quý nhân gia càng là tích mệnh, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, này thuốc viên hỏa bào trình độ cũng liền có thể nghĩ. Dương Phu, nhân cùng đổ phu nhân vẫn là nàng phía trước đề cử lại đây đâu. Chính là như vậy. Mua người còn càng nhiều đúng không, ta phỏng chừng A bọn họ càng có môi nhiệt tình. Lý Hương Nga tức khắc hiểu rõ, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, nhẹ giọng nói. Trong mắt ý cười ngăn đều ngăn không được. Đối! Ngay sau đó, Vương Đại Phu hơi hơi gật đầu, đạm cười không nói. Theo sau, Vương Đại Phu thấy Lý Hương Nga không có nói đến hôm nay trọng điểm thượng, vì thế rất là trực tiếp hỏi. Hương Nga à, hôm nay cái... Ngươi mang theo nhiều ít thuốc viên lại đây nha, có thể hay không nhiều bán điểm nhi cấp lão phu Nga, thật sự là cung không đủ cầu nha, lão phu đều bị bọn họ những người đó thuốc chụp thật sự. Nói tốt, ngươi cũng không thể ném xuống lão phu mặt kệ a. Nhìn đến vương đại phu phía trước như vậy nghiêm túc một người, hiện tại đều trở nên như vậy vô lại, lý hương Nga không thể tin được, càng có chút chở khóc chở cười. Giống như đầu sỏ cây tội chính là nàng chính mình tới. Nghĩ vậy nhi, Lý Hương, Nga tức khắc có chút ngượng ngùng. Vương Đại Phu, Ngài Lão cứ yên tâm đi, lần này nha, ta nhưng mang theo lần trước gấp đôi phân lượng lại đây, có thể làm Ngài đỉnh hảo vừa đức thời gian lập Nói xong, Lý Hương Nga liền từ nạn hai bên cổ tay áo từng người cầm một cái cái túi nhỏ ra tới, hai cái cái túi nhỏ nhìn phình phình, bên trong thuốc viên phân lượng cũng là ước chừng. Lý Hương Nga đem này, đó Bình Sứ Nhi lấy ra tới toàn bộ bài biện ở Vương Đại Phu trước mặt, lúc này mới chỉ vào thuốc. Viên hướng Vương Đại Phu giải thích nói. Vương Đại Phu, nơi này Biên Nhi trị liệu bệnh thương hàng thuốc viên có 6 bình nhi, trưởng thân hoàng đồng dạng là 6 bình nhi, cấp đen hoàng còn lại là 4 bình nhi. ngài tới kiểm kê kiểm kê, Vương Đại Phu đôi mắt sáng lấp lánh, tinh thần mười phần bộ chán, nghe xong Lý Hương Nga lời này. Tức khắc không khách khí, sờ sờ cái này bình sứ nhi, lại sờ sờ cái kia bình sứ nhi, vẻ mặt thỏa mãn, ý cười chạc chào. Cuối cùng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Lý Hương, Nga chỉ nhận lấy vương đại phu 6.000 lượng bạc, còn lại trả lại cho vương đại phu. Đây là một cái cộng thắng cuộc diện, không cần thiết tính toán chi ly. Bởi vì hai bên đối kết quả này đều thực vừa lòng. Lần này, Lý Hương Nga ra hiệu thuốc không đi đại mua sắm. Mà là cố ý đi tiền trang đem nàng sở có được 9.000 hai ngân phiếu toàn bộ, đều đổi thành bạc, sau đó ở không ai địa phương toàn bộ thu vào không gian bảo tồn. Ngân phiếu mặt ráng quá lớn, sử dụng tới không có phương tiện. Còn nữa, nếu là có, cái đặc thù tình huống, ngân phiếu làm không hảo liền trở thành phế thải, đến lúc đó ngân phiếu trùng để đương xí cháy khả năng đều ngải tháo. Trong không gian kia năm thỏi kim nguyên bảo lý hương Nga không có động. Hoàng kim cùng bạc ở cổ đại đều là sẽ không bị giảm giá trị, lưu trữ cứ yên tâm đi. Đội hảo ngân phiếu, Lý Hương Nga xem như hiểu rõ một cái tiểu tâm nguyện, nhìn trong không gian kia mảng đôi bạc, tính lên, nàng trong không gian ít nhất tồn có một vạn lượng bạc, trong lòng cũng xá, thật kiên định nhiều. Sự tình làm tốt, lúc này mới trở lại hiệu thuốc mang theo hai cái tiểu đậu đinh, lại đi dạo hạt chấm cửa hàng đi. Đương nhiên, Lý Hương Nga lần này lại thu hoạch không ít hạt giống, nàng vừa lòng, hạt giống cửa hàng trưởng quầy cũng đồng dạng vừa lòng. Hạt giống vừa đến tay, Lý Hương Nga liền đem này đó hạt giống lén lút bỏ vào không gian. Hai chị tiểu đậu đinh một chút đều không có phát hiện nhà mình mẫu thân, tỷ tỷ dị thường, khắp nơi nhìn xung quanh, đôi mắt liên tục chớp chớp, rất là tò mò. Lý Hương Nga cong môi cười. Mang theo này hai cái tiểu gia hỏa nhi dọc theo đường phố đi dạo một vòng. Nhìn đến đẹp ăn ngon đồ chơi làm bằng đường nhi dừng lại cho bọn hắn mua, nhìn đến có xiếc ở thuật cũng che chở bọn họ chen vào đi xem náo nhiệt, quan trọng nhất nhìn đến có ăn ngon, Lý Hương Nga không nói hai lời, mang theo bọn họ ngồi xuống hưởng thụ mỹ thực, giải quyết cơm trưa, thuận tiện cũng cấp cha mẹ bọn họ đóng gói một phần nhi trở về, làm người một nhà, đều có thể nến thử mới mẻ. Chờ đến hai cái tiểu gia hỏa về đến nhà, đều còn ở vào kích động trạng thái, hương hương không thể bình phục. Lý Hương Nga về đến nhà, nhìn đến Linh Nhi lôi kéo tiểu hậu nói nhỏ đi, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên nguéo một cái, trong mắt ý cười sắp tràn ra tới. Ăn qua cơm chiều, Lý Hương Nga liền một mình vào nhà tu luyện đi. Chờ đến Lý Hương Nga lại lần nữa mở to mắt, trong mắt tinh quang chật lé. Trên mặt vui sướng chi sắc che đều che không được, khóe miệng vẫn, luôn hướng lên trên kiều, nhìn ra được tới nàng tâm tình nhân hảo. Này thật là ngoài ý muốn chi hỷ, không nghĩ tới nha. Nguyên bản lý hương Nga chỉ là tính toán về phòng tu luyện dị năng, không nghĩ tới nàng thủy hệ dị năng trong lúc vụ ý, cư nhiên liền thuận theo tự nhiên thăng cấp, một chút chịu triệu đều không có, làm nàng lắp bắp kinh hãi Nàng hiện tại thủy hệ dị năng chính là suốt ba cấp. Liên quan một hệ dị năng cùng không gian dị năng cũng dính thủy hệ dị năng quang, cũng đồng dạng lên, tới ba cấp. Không nghĩ tới lần này dị năng thăng cấp phát sinh liền cùng hô hấp chống nhau tự nhiên, nước chảy thành sông liền hoàn thành cái này bước đi, làm Lý Hương Nga vừa mừng vừa sợ. Lần này dị năng thăng cấp, Lý Hương Nga thủy hệ dị năng năng lượng càng cường, cũng rốt cuộc cụ, cụ bị công kích năng lực, có thể phát ra mũi tên nước. Cũng có thể phát ra viên cầu thủy mạng tới ngăn cản ngoại lai thương tổn. Về phương diện khác, nó cũng rốt cuộc có thể tự do tùy thời tùy chỗ chuyển hóa thành băng. Hệ dị năng, nói cách khác có thể phát ra băng nhận, mỗi tên nước tuy hảo, nhưng là băng nhận uy lực lớn hơn nữa. Từ nay về sau, Lý Hương Nga thủy hệ dị năng trừ bỏ dùng để uống nước cùng chữa khỏi năng lực, công kích cùng phòng ngự năng lực đều đã cụ bị, tiến khả công lui khả thủ. Quả thực chính là vì đánh nhau mà lượng thân đặc làm. Đến nỗi một hệ dị năng, tác dụng vẫn là những cái đó, chính là chương lượng biến đại. Nói cách khác, nguyên bản tiêu phí một buổi trưa thời gian mới có thể. Đủ dục sinh lên nhân xăm, hiện tại chỉ cần non nửa tiếng đồng hồ thậm chí vài phút hơn 10 phút là, có thể đạt tới mục đích, cũng là không thể thiếu. Để cho Lý Hương Nga cao hứng còn lại là, lần này không gian dị năng nhân tiện chính quan thành công thăng cấp sao? Không gian diện tích đã mở rộng đến một nghìn mét vuông. So với phía trước diện tích, không thể nói là lớn lao kinh hỉ Nhìn tân tăng không gian như cũ là rộng tết, trong không gian hiện có bày vẫn là vốn có đồ vật cùng phía trước bỏ. Vào đi những cái đó, Lý Hương Nga có chút mất má. Tuy rằng trước đây liền có một ít trong lòng chuẩn bị, nhưng là nhìn đến không gian thăng cấp, bên trong đồ vật còn không có gia tăng, Lý Hương Nga phía trước suy đoán xem như trở thành sự thật. Nàng phía trước liền suy đoán, khả năng nàng không gian muốn khôi phục đến kiếp trước, cũng chính là mặt thế thời điểm cấp bậc bên trong đồ vật mới có thể giải phong, mà hiện tại lên tới ba cấp cũng là như thế này, làm Lý Hương Nga không khỏi lo lắng quả. Nhìn như suy đoán như vậy đã xảy ra. Bất quá Lý Hương Nga là cái lạc quan người, tình cảnh hiện tại đối nàng tới nói đã thực không tồi. Ít nhất tam hạng dị năng đều không có biến mất, còn đang không ngừng thăng cấp. Thành nàng tại đây cổ đại hỗn nhập tự lớn nhất ác chủ bài. Theo dị năng thăng cấp, lúc sau mấy ngày, Lý Hương Nga phát giác nàng lên núi tìm kiếm thức ăn dược liệu linh tinh, càng thêm thuận buồm xuôi gió, thường thường lên núi đều có đại thu hoạch, thật là cái lệnh người vui vẻ. Tin tức Phải biết rằng, hiện tại nàng trong không gian mấy trăm năm, một ngàn năm niên đại không đợi nhân xâm đều có ước chừng mười căng, trăm năm niên đại linh chi cũng như làm. Bên kia, Hạ Thị mấy ngày này, nhìn đến nhà mình tướng công Trương Đại Đông cả ngày đều là mất hồn mất vía trong lòng âm thầm suy đoán hắn khẳng định là suy nghĩ Lý Hương Nga cái kia tiện nhân, càng muốn trong lòng liền càng thêm phẫn vứt. Ở không có nhìn đến Lý hạo chỉ nhìn đến độc lập một người bên ngoài chơi đồ Lý, Linh Nhi thời điểm, Hạ Thị trong lòng kia hận càng thêm khống chế không được, bước chân như là không chịu khống chế dường như hướng tới Lý Linh Nhi đi đến. Linh Nhi, người nương vừa mới ở bên kia Nhi tìm ngươi đâu, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem nha. Chờ đem cái này tiểu tiện loại đã lừa gạt đi, nhất định đem nàng cấp đẩy đến dưới vực sâu đi, đến lúc đó tuyệt đối có thể nhìn đến Lý Hương Nga khi trương đau đớn muốn chết mặt, hừ. Linh Nhi tiểu bao tự chính một người ngoạn Nhi đến vui, vẻ, nghe được thanh âm, chết ngập nước đôi mắt ngẩn đầu vừa thấy. Nga Nguyên lai ra sao thẩm thẩm, cái kia khi dễ quá nhà mình mẫu thân hư nữ nhân. Nàng tới tìm Linh Nhi làm cái gì, Linh Nhi nhưng không thích nàng. Linh Nhi là hảo hài tử, mới không cần lý cái này hư nữ nhân đâu. Vì thế, nghĩ cái gì liền làm cái đó, Linh Nhi dây tiếp theo lập tức liền quay người đi dùng mong đối với Hà thị. Đưa đô miệng, tiểu bao tử rung đùi đắc ý lo chính mình vui sướng, chính là không thèm nhìn nữ nhân này. Hà Thị nhìn đến Lý Linh Nhi không chỉ có không để ý tới nàng, còn dùng mong đối với nàng, trong lòng dân lên thật lớn lửa giận. Đối với Linh Nhi tiểu bao tử càng thêm nhìn không thuận mắt, trong mắt chán két đều mau hóa thành thực chất tính đồ vật. Hà Thị tiến lên một bước, chuỗi tay liền muốn đem Lý Linh Nhi sách lên, làm nàng đẹp. Cái này hư nữ nhân rốt cuộc muốn làm sao? Linh Nhi tiểu đại nhân dường như tủng khởi lông mày âm thầm nói thầm. Ngay sau đó, nhìn thấy tình huống càng ngày càng không thích hợp Nhi, Linh Nhi trong lòng một cái lọc bột, ám đạo không hảo. giây tiếp theo, Linh Nhi tiểu bao tử chạy nhanh nhảy dựng lên, bước một đôi chân ngắn nhỏ Nhi liền tưởng đi phía trước chạy. Đáng tiếc, Linh Nhi chậm một bước, bị hà thị từ phía sau hung tận mà đuổi theo đem nàng sát lên, hướng tới huyền nha phương hướng bước đi đi, có một biết gì không cần nói cũng biết, biểu tình rất là chữ tận đắc ý. Linh nhi nhân tiểu thế vi, chạy dụ không có kết quả, lúc sau liền bất động. Hà, thị cho rằng Linh nhi rốt cuộc từ bỏ, liền nghe được Linh nhi ác ma thành âm. Hư nữ nhân, ngươi mau thả ta ra, tiểu tâm rơi vỡ đầu chảy máu nga. Hà thị châm dọc cười, không có để ý, mặc kệ nói cái gì, ngươi này tiểu tệ tử hôm nay cũng tuyệt đối trốn không thoát. Dây tiếp theo, hà thị liền cười không nổi, bởi vì không biết sao, Hạ thị chợt sau này té ngã, ngã xuống đi kia lực đạo to lớn, quả thật là lập tức rơi vỡ đầu chảy máu a. Linh Nhi vui vẻ, quả nhiên hữu dụng, thừa cơ nhảy dụ từ trên mặt đất bò dậy, Linh Nhi chạy nhanh hướng nhà mình phương hướng chạy trốn. Một bên chạy một bên hô to, tiểu bao tử bức thiết hy vọng nhà mình mẫu thân có thể nghe thấy nàng tiếng kêu cứu, lập tức tới rồi cứu nàng, những người khác cũng đúng a. Mẫu thân, mẫu thân, mau cứu mạng nha. Linh Nhi gặp được hư nữ nhân lạp, mau tới cứu cứu Linh Nhi nha. Lý Hương Nga lúc này đang từ sơn thượng hạ tới, tâm chợt có chút hoảng loạn, như thế nào đều bình tĩnh không được. Ai xảy ra chuyện Nhi? Lúc này, nàng giống như loáng thoáng nghe được nhà mình nữ nhi thanh âm, tâm tức khắc trầm xuống. Đây là Linh Nhi thanh âm. Nữ nhi xảy ra chuyện Nhi. Vì thế, Lý Hương Nga dừng lại bước chân. Cẩn thận vừa nghe, cuối cùng theo thanh âm phương hướng nhanh chóng chạy tới. Linh Nhi, ta bảo bối nữ Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nha. Lý Hương Nga một bên chạy vội, một bên trong lòng vạn phần nôn nóng âm thầm cầu nguyện. Bên kia, Linh Nhi nghe được mặt sau truy lại đây tiếng bước chân. Không yên tâm vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Đương nhìn đến hà thị kia vỡ đầu chạy máu, còn không buông tay điên cuồng đuổi theo nàng tàn nhẫn kính nhi cùng với, trên mặt kia điên cuồng biểu tình, sợ tới mức Linh nhi tiểu bao tử một chật mình, chạy nhanh nhanh hơn nàng kia chân ngắn nhỏ nhi chạy vội tốc độ, chính là cùng đại nhân bước chân so sánh với vẫn là có chênh lệch, Mắt thấy lại phải bị hư nữ nhân bắt được, Linh nhi mấy máu ủy khuất cực kỳ, đen nhánh đôi mắt đều nhịn, không được bắt đầu tiêu nước mắt. Mẫu thân nha, ngươi muốn lại không tới, ngươi liền phải mất đi nhà ngươi nhất đáng yêu bảo bối nữ nhi lạp. Hà Thị Điên cuồng cười to, ngươi kêu phá ít hầu cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn làm ta bắt lấy được, có lẽ ta tâm tình hảo còn có thể cho ngươi cái thống khoái. Linh nhi nghe vậy, chạy càng dùng sức, hư nữ nhân, ngươi thật là quá xấu rồi, ngươi lại ri Linh nhi, tiểu tâm còn sẽ té ngã nga. Không biết sao, tiếng nói vừa dứt, Hà Thị lại té ngã một cái. Hà Thị một lần nữa bò dậy, ánh mắt hung hăng, bộ mặt dữ tợn, không còn có trước kia người ở bên ngoài trước như vậy ôm như hòa thuận. Ngươi cái này tiểu tiện loại cư nhiên còn sẽ yêu Pháp, ta phải vì dân trừ hại. Ngươi sẽ yêu Pháp, ngươi là tiểu yêu tinh ta giết ngươi cũng không ai sẽ nói cái gì. Nếu là nơi này có những người khác. Tuyệt đối cũng sẽ bị Hà Thị điên cuồng biểu tình cấp trọa hư. Nàng đã là điên cuồng, cùng bà điên nhưng thật ra có chút giống nhau. Linh Nhi nghe thấy lời. Này, bước chân không định, tiêu nước mắt tiêu lợi hại hơn. Ô ô, Linh Nhi lần này thật sự chết chắc lạp. Coi như Hà Thị vương tay khoảng cách Linh Nhi chỉ có mấy kentimet thời điểm, mắt thấy Linh Nhi liền phải bị bắt ở. Hà Thị trên mặt rốt cuộc lộ ra đắc ý tươi cười, sầm người khẩn. Tiểu tiện loại, xem ngươi lần này còn thoát được rớt không? Ai ngờ, ngay sau đó, hạ thị tay liền bị trống rỗng xuất hiện ro đánh trúng, chỉ cảm thấy lực đạo to lớn, theo sau, nàng cả người lại bị cái gì ro loại? Đồ vật cấp ném đi, thật mạnh té ngã trên đất, kêu lên ra tiếng nhi, chảy dụ không thôi. Ngay sau đó muốn bò chạy, lại bị lập lại ném đi té ngã trên đất, rơi nàng phân không rõ đông nam tây bắc, cả người run rẩy Linh Nhi nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nha, hạ thị lại té ngã. Nàng chạy nhanh che lại miệng mình, ngập nước đôi mắt nhanh như chớp chuyển, vô tội nháy đôi mắt. Lần này, thật không liên quan Linh Nhi chuyện này nha. Linh Nhi còn chưa nói nói chuyện đâu. Đang định tiếp, đột đi phía trước chạy, để tránh cái này hư nữ nhân liền bỏ chạy trảo chính mình. Lúc này, Linh Nhi nghe được nhà mình mẫu thân thanh âm. Linh Nhi đừng sợ, mẫu thân tới, không ai có thể thương tổn ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi liền cảm giác chính mình bị ấm áp ôm ấp cũng ôm lấy, cảm nhận được quen thuộc ấm áp ôm ấp, Linh Nhi ưỡi khóc cực kỳ, tức khắc khóc lớn lên. Ô ô, mẫu thân, Linh Nhi rất sợ hãi, mẫu thân lại đến bảng một chút, Linh Nhi liền có khả năng chết thẳng cảnh lặp. Lý, Hương Nga ôm Linh Nhi run rẩy tiểu thân mình, vỗ vỗ nàng bối, nhẹ giọng hôn đến. Chớ sợ chớ sợ a Linh Nhi không phải sợ, mẫu thân ở chỗ này đâu, không có việc gì, đã không có việc gì, Linh Nhi an toàn, a Dì, thị, ngươi, thật, là, hảo, dạng. Trấn an hảo Linh Nhi, Lý Hương Nga quay đầu nhìn đến còn trên mặt đất dãy dụa Hà Thị, lập tức tiến lên trực tiếp dùng chính mình nắm tay tiếp đón Hà Thị. Tả một quyền hữu một chân, một chút đều không có thương hương tiết ngọc tâm tình. Ở nạn từ. Điển, nhưng không có không đánh nữ nhân cách nói, hừ, thẳng đem nàng tấu đến liền nhà nàng tướng công đều nhận không ra. Nhìn nàng mặt mũi bầm dập bồ dáng, Lý Hương Nga lúc này mới hơi chút có chút hả giận nhìn chầm chầm nàng, hừ lạnh một tiếng nhi. Nên, Lý Hương Nga bế lên linh nhi, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất hà thị, không chút để ý chất vấn. hà thị, chúng ta nước chiến không phạm nước sông, ngư vị sao luôn là tìm phiền toái Trên mặt đất Hà thì ánh mắt âm ngoan nhìn Lý. Hương Nga, ngươi còn hỏi ta vì cái gì, nếu không phải ngươi câu dẫn nhà ta tướng công, làm hắn một lòng dừng ở các ngươi mẹ con trên người, luôn là bỏ qua chúng ta mẫu tử. Ta tại sao lại như vậy, ta hận các ngươi, hận không thể lập tức cho các ngươi biến mất tại đây trên đời. Não bổ là bệnh, đến trị. Lý Hương Nga biểu môi, ta và ngươi gia tướng công không có quan hệ. Ta ánh mắt còn không có tệ như vậy nhi. Cái loại này do chữ không quyết đoán lấy không thường chuyện này nam nhân ai muốn ai. Cầm đi, làm nàng chuyện gì nha. Như thế nào liền tận tìm nàng phiền toái, nàng cũng thực oan có được không? Lý Hương Nga trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại rơi lệ đầy mặt. Đây là nằm cũng trúng đạn nha. hà thị nghe vậy, ngực tức khắc đổ một hơi. Ngươi, nàng để ý, ở Lý Hương Nga trong mắt cư nhiên là không đáng một đồng. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi, trong lòng càng hận. Ngay sau đó, hà Thị nhìn Lý Hương Nga trong lòng ngực Linh Nhi, không có hảo ý cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, ngươi có thể toàn thân mà lui, nhà ngươi nữ nhi là cái yêu quái, sẽ yêu Pháp, là cái tiểu yêu tinh ngươi nói. Nếu những người khác đã biết, ngươi còn có thể giữ được ngươi nữ nhi sao? Nói xong, hà Thị mặt mũi bầm dập trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Lý Hương Nga nghe vậy. Trong lòng lạc đáp một tiếng, yêu Pháp, hay là Linh Nhi cũng có dị năng, còn không biết sao xui xẻo trùng hợp bại lộ ra tới, bị Hà Thị cấp phát hiện. Tức khắc, Lý Hương Nga nhìn về phía Hà Thị ánh mắt tràn ngập sát ý, không chút nào che giấu. Trên mặt bất động thanh sắc, Lý Hương Nga khóe miệng cong cong, nhìn Hà Thị phản phúng đến. Là lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đi nơi nơi nói chuyện này nhi, ngươi cảm thấy đâu Hạ Thị nhìn đến Lý Hương Nga, nhìn về phía chính mình không chứa một tia độ ấm ánh mắt, trong lòng một cái lập bột. Ngươi muốn giết ta? Lý Hương Nga, nàng, thật sự dám giết chính mình. Hạ Thị cũng không nghĩ, ngay từ đầu, nàng không cũng tính toán giết Linh Nhi. Muốn cho Lý Hương Nga thống khổ cả đời. Rốt cuộc, bị ném vào huyền nhai ai còn có thể sống nha? Huống chi, Linh Nhi còn chỉ là cái vô tội tiểu hài tử. Lý Hương Nga vỗ vỗ Linh Nhi phía sau lưng, nhìn Hà thị cười lạnh. "Chiếc ngươi, kia cũng quá tiện nghi ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết, trên đời này còn có một loại so tử vong càng đáng sợ, đó chính là sinh, không, như chết." Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga vung tay lên, một trận quỷ dị lục quang nhào hướng Hà thị, không chút cho dự đem Hà thị mê đi, Lý Hương Nga trong mắt bình tĩnh không có một tia thương hại thuận tiện ở trên người nàng để lại điểm nhi đồ vật lúc này mới ôm lý linh nhi về nhà đi trên thực tế lý hương nga không chỉ ở hạ thị trên người hạ có thể làm người mất đi cần nhất mấy ngày ký ức thuốc bột số cuộc linh nhi chuyện này đến làm nàng vĩnh viễn im miệng trừ bỏ người chết chỉ có làm nàng mất đi này đoạn ký ức kia nhà mình nữ nhi linh nhi tiểu bao tử mới có thể là an toàn ngoài ra lý hương nga còn ở trên Người nàng hạ một loại có thể lệnh người dần dần suy yếu thuốc bột, thời đại này đại phu là tìm không ra mấu chốt nơi. Tới rồi cuối cùng, trung dược người cũng chỉ có thể vĩnh viễn triền miên trường bệnh, sống không bằng chết tồn tại, đây mới là nàng đối hạ thị lớn nhất trường phạt. Lý Hương Nga không biết chính là, lúc sau nhật tử, hạ thị triền miên trường bệnh, bắt đầu bị trương thị ghét bỏ này ghét bỏ kia, sau đó, thuận lý thành trương, trương thị liền tự mình làm chủ cấp trương đại. Đông nạp một môn tiểu thiết, mà Trương Đại Đông cũng là không cái đảm đương, ngu hiếu chứ cũng gật đầu đáp ứng, tiểu thiết vào cửa lúc sau thập phần có tâm kế, vận khí cũng không tồi, thực mau liền đem Hà Thị Nhi tử cấp lung lạc qua đi. Thẳng đến cuối cùng, Hà Thị Nhi tử trương hướng Bắc, ở tiểu thiết suối chuột hạ đối nhà mình hàng nằm ốm đau mẹ ruột mọi cách két bỏ. Cảm thấy hắn nương cho hắn mất mặt, hận không thể nhắm mắt làm ngơ, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến hắn cưới vợ sinh, con. Sau đó, làm trầm trọng thêm. Hạ thị đần độn, đau đớn muốn chết, cũng làm không rõ ràng lắm nàng sở dĩ rơi xuống này, đầy đất bước đến tột cùng là vì cái gì, không lâu lúc sau, không có sinh tồn dục vọng, chỉ phải một cây lụa trắng kết thúc nàng chính mình mệnh, lúc này mới rốt cuộc xem như giải thoát rồi. Bất quá, đây đều là về sau mới có thể phát sinh sự tình. Mà giờ phút này, Lý Hương Nga chính ôm Lý Linh Nhi phản hồi trong nhà. Về nhà trên đường, không có gì nguy hiểm, Lý Hương. Nga cười tủm tỉm nhìn Linh Nhi tiểu bao tử, bắt đầu chò hỏi khởi sự tình trải qua. Linh Nhi, nói cho mẫu thân, phía trước cụ thể phát sinh sự tình gì lạp. Có lẽ là Lý Hương Nga thanh âm quá ôm như, Linh Nhi không tự giác đem nàng biết đến trải qua giảng thuật một lần. Lý Hương Nga nghe xong lúc sau, trầm tư nửa ngày. Ơn, nếu là nàng không đoán sai nói, nhà mình bảo bối nữ nhi hẳn là xác thật là có dị năng. Chỉ nghe một chút xương là ngôn linh. Nếu là muốn nói đến thông tục một chút, đó chính là... Ô, quạ miệng. Cái tốt không linh, cái xấu linh cái loại này. Lý Hương Nga nghĩ đến đây, trên trán tức khắc dẹt qua một cây hắc tuyến. Thôi, có dị năng liền không tồi. Không thể lòng tham, này đã là ngoài ý muốn chi hỷ. Tuy rằng ngôn thần quái có thể tác dụng hiện tại tạm thời còn không lộ rõ, nhưng từ lâu dài tới nói, ít nhất có thể kéo dài thọ mệnh, chỉ năng giả thọ mệnh phổ biến so với người bình thường thọ mệnh cao nhiều. Ít nhất không bao giờ dùng lo lắng về sau chính mình còn không có lão, nhà mình nữ nhi liền biến thành lão thái thái. Bất quá, Lý Hương Nga lại bắt đầu nghi hoặc. Theo lý thuyết, trừ bỏ dùng tinh hạch cùng dị năng quả khai phá ra dị năng, mặt khác có được dị năng phương thức cũng chỉ dư lại một loại. Đó chính là ít nhất cha mẹ hai bên hoặc là trong đó một phương có được dị năng, kia bọn họ con cái mới có khả năng cũng có được dị năng, còn không phải tuyệt đối. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm Linh Nhi đã sinh ra, cho nên không có khả năng là dính chính mình. Quang Khi máu chốt liền, chỉ có thể là xuất hiện, ở Linh Nhi kia chưa từng gặp mặt tự mình phụ thân bên kia. Cái kia hỏng rồi nguyên chủ thân mình, hủy hoại nguyên chủ trong sạch nam nhân, Linh Nhi tiện nghi cha. Lý Hương Nga rưm lập cập, không có khả năng đi. Không nghĩ ra, Lý Hương Nga cũng không hề suy nghĩ. Chỉ cần kết quả là tốt là được. Mẫu thân, Linh Nhi thật là yêu quái sao? Ô ô, Linh Nhi sợ hãi, Linh Nhi không cần bị thiêu hủy. Linh Nhi còn nhớ Hà Thị phía trước nói, qua nói đâu, trái tim nhỏ đều sợ hãi. Lý Hương Nga hơi hơi cười cười, chạy nhanh an ngồi nói, như thế nào sẽ đâu, Linh Nhi không phải yêu quái, mẫu thân thực xác định, đừng lo lắng, A, đây chính là người khác khả ngộ bất khả cầu đồ vật đâu, là chuyện tốt Nhi. Nói, Lý Hương Nga làm trò Linh Nhi mặt trống rộng biến ra một đoàn thủy cầu, ý bảo Linh Nhi xem. Ngươi xem, mẫu thân cũng có, mẫu thân cùng Linh Nhi đều không phải yêu quái. Chỉ là không thể để cho người khác biết thôi, người khác đã biết sẽ ghen ghét ngươi, bởi vì bọn họ đều không có đồ vật mà ngươi lại có, cho nên mới sẽ muốn thương tổn ngươi, như vậy, bọn họ trong lòng mới có thể cân bằng. Linh Nhi chớp đôi mắt, cái hiểu cái không, cực cực đầu. Đây là chính mình cùng mẫu thân mới có đồ vật. Người khác không có, cho nên không thể để cho người khác biết, Linh Nhi biết rồi. Biết Linh Nhi đem chính mình nói để ở trong lòng, Lý Hương Nga dừng một chút, tiếp tục chặn dò, "Cho nên nha, trên người của ngươi chỗ kỳ dị, quyết không thể làm những người khác biết, nhớ kỹ sao? Liền ngươi bà ngoại ông ngoại còn có ngươi tiểu cữu cữu, đều không thể nói cho, đây cũng là vì bọn họ hảo, nếu là bọn họ không cẩn thận nói lậu" Không chỉ có Linh Nhi cùng mẫu thân sẽ bị những người khác thương tổn, đồng dạng cũng sẽ liên lời đến người bà ngoại bọn họ, biết không? Linh Nhi chớp chớp mắt, ngập nước tròn xe đôi mắt nhìn Lý Hương Nga, thật mạnh cật đầu, mềm mại nhúc nhích đáp ứng xuống dưới. Ơn, mẫu thân, Linh Nhi đã biết, Linh Nhi sẽ nghe lời. Lý Hương Nga nhìn Linh Nhi nghiêm trang tiểu bộ dáng, mắt mạo hồng tâm, ha hả lên, hào đáng yêu. Về đến nhà. Lý Hương Nga cùng Linh Nhi đều coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh, cứ theo lẽ thường sinh hoạt, cũng không có lộ ra về gì năng đinh điểm tin tức. Bất quá, có cộng đồng tiểu bí mật, từ này về sau, Lý Hương Nga cùng nhà mình nữ nhi chi gian cảm tình liền, càng có vẻ thân mật khăn khích. Ngay cả Lý Phụ, Lý Mẫu, tiểu hạo bọn họ thấy, đều có chút hâm mộ, ghen, ghét. Vào lúc ban đêm, Lý Hương Nga liền từ Lý Mẫu trong miệng nghe nói trương gia phụ tử, ở bên kia chân núi phát hiện trọng thương hấp hối hạ thị, vô cùng lo lắng đem nàng mang theo trở về, vội vàng đưa vào trong thành đi xem đại phu chuyện này. Trong lòng chỉ âm thầm cười lạnh một tiếng, Lý Hương Nga liền không hề chú ý, lúc sau mấy ngày... Lý Hương Nga có một lần từ trong núi trở về, trong lúc vô ý từ Lý Mẫu, trong miệng biết được khi trương gia người một nhà toàn bộ rời đi này chân núi, cũng không biết là vào thành định cư, vẫn là đến địa phương khác đi. Tóm lại, về sau phỏng chừng là rất khó gặp được. Nhìn đến Lý Mẫu có chút thổn thức bộ dáng, Lý Hương Nga tắt đôi mắt cong cong, tâm tình thực tốt bộ dáng. Không thấy được mới hảo đâu. Nhắm mắt làm ngơ. Một ngày, đang ở ăn cơm thời điểm, Lý Hương Nga như là trong lúc vô tình nhắc tới một cái đề tài hỏi. Cha, nương, Ân ta muốn hỏi một chút các ngươi a cái kia, nếu là này khô hẳn kết thúc, các ngươi có tính toán gì không nha? Lời! Này, Lý Hương Nga kỳ thật là cố ý hỏi, mục đích còn lại là vì thử ra lý phụ lý mẫu trong lòng chân thật ý tưởng. Thủy hệ dị năng lên tới ba cấp lúc sau. Nàng đối phương diện này cảm giác trở nên dị thường nhanh nhạy. Theo nàng phỏng chừng, sớm tắt một tháng, muộn tắt hai nhiều nguyệt, hôm nay nhi nên khôi phục bình thường. Nói cách khác, phụ liền phải hạ xuống dưới. Khô hạn sắp kết thúc. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nghe vậy, ngẩn người. Ngay sau đó, Lý Phụ thở dài, bất đắc chỉ nói. Nếu có thể, ai còn tưởng rời xa nơi trôn rau cắt sống. Này đều khô hạn đã hơn một năm, khoảng thời gian trước cũng đã nhập hạ, xem ra năm nay lại đến tiếp tục chạy vò lạc, ông trời không cho cơm ăn nha. Nói xong, Lý Phụ không nói nữa. Ở hắn xem ra, khô hạn khi nào kết thúc cái này đề tài quá lạnh nhân tâm giật mình, nhắc tới một lần là có thể tiêu ma một lần mọi người tiếp tục kiên trì ý chí. Lý Hương Nga nghe ra Lý Phụ nói ngoại chí, đây là tưởng hội Lý gia thông lạc. Kỳ thật, Lý Hương Nga cũng có quyết định. Này, nàng trong trí nhớ chữ lại rất nhiều về Lý Gia Thôn sự tình. Lý Gia Thôn cách đó, không xa chính là có một cái sông nhỏ chỉ là lần này khô hạn, sông nhỏ gần như khô cạn, cung người hàng ngày uống nước đều có chút khó khăn, càng đừng nói chùm để tưới đồng ruộng. Hơn nữa, Lý Gia Thôn phụ cận cũng có sơn tiêu tốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ là, có thể tới trường lâm sơn chân núi. Lên núi tìm kiếm đồ ăn dược liệu cũng tương đối muốn phương tiện một ít, nhiều lắm sẽ nhiều háo chút thời gian. Thôi, nàng nhất không thiếu chính là thời gian. Cho nên nói, chỉ cần lần này khô hạn kết thúc, nước mưa tiến đến, không cần tiêu tốn hồi lâu thời gian, lý gia thôn thực mau là có thể khôi phục ngày xưa sinh cơ. Rốt cuộc chính mình quê nhà có thể làm người ăn cơm no, ai còn xa rời quê hương xa tới chạy nạn, đúng không? Đối với khô hạn sắp kết thúc sự tình, Lý Hương Nga không có nói cho Lý Phụ Lý Mẫu bọn họ. Cần nhất, Lý Phụ, Lý Mẫu không nhất định tin tưởng, cũng không hỏi giải thích. Thứ hai, nếu là bọn họ tin, đất mưa cuối cùng lại không có hạ xuống dưới, kia vấn đề có thể to lắm. Lý Hương Nga không nạnh lòng nhìn đến bọn họ có hy vọng lại tuyệt vọng biểu tình, tuy rằng nàng rất có tin tưởng, nhưng, liền sợ mọi việc có cái vạn nhất, vậy không hảo xong vì... Sau khi ăn xong, Lý Hương Nga lại tiếp theo tu luyện, ổn định dị năng. Ngày hôm sau, thiên tờ mờ sáng, Lý Hương Nga liền rời trường thu thập, chuẩn bị đi trong thành. Linh Nhi làm nụn bán manh dưới, cũng được đến cho phép đi. Theo đi, tiểu hạo tiểu đại nhân dường như, suy xét đến nhà mình tỷ tỷ mỗi lần đều phải mang như vậy. Nhiều đồ vật về nhà, trên đường còn phải chiếu cố hắn cùng Linh Nhi, quá vớt vả, cho nên liền không lại đi theo đi. Ở nhà, hắn còn có thể giúp nhà mình mẫu thân đánh trợ thủ, dù sao hắn biết, tỷ tỷ ở trong thành cấp Linh Nhi mua cái gì, về nhà thời điểm hơn phân nửa cũng sẽ cho hắn cũng mang về tới một phần Nhi. Đi vào trong thành, Lý Hương Nga mang theo Linh Nhi quen cửa quen nẻo đi vào vương. Đại phu tế dân hiệu thuốc, lại bán ra 6.500 lượng bạc thuốc viên Nhi. Lúc này mới mang theo Linh Nhi tiểu bao tử đi tiền trang đổi ngân phiếu. Đơn giản Linh Nhi cũng biết nàng cái này làm mẫu thân cũng có dị năng chuyện này, Lý Hương Nga tìm được một cái bí ẩn góc, chờ đến xác định xung quanh không có cái khác người, tiện lợi Linh Nhi mặc vuông tay lên, đem đổi ra tới 6.502 hiện bạc toàn bộ thu vào không gian. Linh Nhi nhìn đến nhà mình mẫu thân có thể trống rỗng đem đồ vật biến không có, rất là hâm mộ, mắt lấp lánh. Nếu là Linh Nhi cũng cùng mẫu thân giống nhau lợi hại thì tốt rồi. Hảo tưởng Linh Nhi cũng có có thể đem đồ vật biến không lại biến ra năng lực nha. Như vậy nghĩ, Linh Nhi chớp chớp mắt, biểu môi, không tự giác mà đem nàng tâm nguyện lại nhảy ra tới. Hảo hâm mộ a. Nghe vậy, Lý Hương Nga bất đắc chỉ cười cười. Muốn nói trước kia, nàng trong không gian cũng là có một ít chế tác tốt không gian đào cụ. Tuy rằng lớn nhất cũng chỉ có 5 mét vuông, nhỏ nhất thậm chí, còn có không chấm 5 mét vuông. Nhưng là đối với những người khác tới nói, đó chính là Phật báo vô giá. Đáng tiếc, bị phong ấn tại trong không gian, tạm thời còn lấy không ra. Phía trước, nàng mỗi lần không gian thăng cấp là lúc đều xem xét quá, không gian đạo cụ còn không có xuất hiện. Cũng chỉ hảo từ bỏ. Linh nhi người tuy nhỏ, nhưng cũng biết chính mình năng lực cùng nhà mình mẫu thân có chút bất đồng, không thể cưỡng cầu, hâm mộ qua đi, cũng liền thôi. Lý Hương Nga nhưng thật ra trong lòng âm thầm nhớ, kỹ, chờ có cơ hội, tìm được thích hợp tài liệu, nhất định phải cấp đáng yêu Linh Nhi chế tác một cái không gian đào cụ ra tới, không đến một mét vuông không sao cả, Linh Nhi hẳn là sẽ không để ý lớn nhỏ. Là làm thành vòng tay hình thức hảo đâu, vẫn là vòng cổ đâu, lại hoặc là nhẫn bồi gián. Lý Hương Nga còn không có vào tay bắt đầu làm, suy nghĩ liền phi xa. Lý Hương Nga cùng Lý Linh Nhi hai mẹ con đi ở trên đường cái, còn không có tới kịp nhiều đi dạo, lại nghe được quen thuộc thanh âm. Hảo, đi. Lần này Lý Hương Nga không quay đầu lại, là có thể chuẩn xác nghe ra đây là trương phu nhân bên người đại nha hoàng thanh âm, chính là lần trước cái kia. Quay người lại, Lý Hương Nga quả nhiên liền nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, cùng với quen thuộc cung kính biểu tình. Hương Nga phu nhân. Quấy rày ngài, chúng ta phu nhân cho mời. Cái kia đại nha hoàng, cũng chính là Tiểu lang thở hồng hộc chạy đến Lý Hương Nga trước mặt, không mất cung kính nói. Lý Hương Nga gật đầu. Tốt, ngươi dẫn. Đừng đi. Vừa dứt lời, đại nha hoàng Tiểu lang liền chỉ dẫn Lý Hương Nga, mẹ con đi theo nàng đi vào một chiếc xe ngựa trước, hướng bên trong chỉ chỉ. Hương Nga phu nhân, Linh Nhi Tiểu Thư, thỉnh lên xe. Lý Hương Nga lúc này mới phát hiện. Nguyên lai lần này không phải đi phúc tới tửu lầu. Chúng ta đây là đi. Tiểu Lan nghe ra Lý Hương Nga lời thuyết minh, khẽ gật đầu. Chúng ta phu nhân ở trong phủ chờ ngài nộp, còn thỉnh ngài qua phủ một tự mới hảo đâu. Lý Hương Nga khóe miệng trừ trừ. Cho nên, ngươi là từ khi nào chờ ở nơi này? Tiểu Lan cung kính hành lễ, lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Nhà ta phu nhân đánh giá thời gian, cảm thấy ngài không sai biệt lắm cũng nên vào thành. Mấy ngày nay làm chúng ta tùy thời đến vương đại phu tế chân hiệu thuốc phụ cận chờ, nếu đụng tới ngài, liền thỉnh ngài đến phủ một tự. Lý Hương Nga nghe xong, tức khắc hát tuyến. Cảm tình không chỉ hôm nay ở gần đây chờ nha. Thật không sợ phiền toái. Nếu thật sự có việc gấp nhi, ra khỏi thành đi. Chân núi tìm ta là được, không cần như vậy phiền toái. Nếu là ta hôm nay không có tới, vậy các ngươi không phải còn phải tiếp tục chờ. Khi không phải bạch bạch trì hoãn các ngươi thời gian sao? Lý Hương Nga có chút băng khoan, nghĩ nghĩ, nhìn Tiểu Lan nhắc nhở nói. Như vậy thận trọng, nàng đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu Lan nhấp miệng cười cười. Hương Nga phu nhân, này đó đều là nô tỳ nguyện ý làm, tốn chút nhi thời gian tính cái gì, có thể cho chúng ta ra phu nhân phân ưu, đây mới là nô tỳ vinh hạnh đâu. Ngài cũng không thể nói như thế nữa. Lý Hương Nga hẳn một phen cảm tình nàng còn xen vào việc người khác nhi xen ngựa hành xử thực phủng vàng nhón lên mắt công phu lý hương nga liền nghe được mã phu hu một tiếng theo sau liền cảm giác xen ngựa ngừng lại đây là tới rồi ôm linh nhi chậm lên xen ngựa bên ghế nhỏ nhảy xuống xen ngựa lý hương nga lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn trương phủ lúc này trương phủ cổng lớn sớm có trương phủ đại quản gia ở chỗ này chờ trương Phủ đại quản gia nhìn thấy Lý Hương Nga sau, ánh mắt sáng lên, sắc mặt kích động. Đây chính là dương phủ đại ân nhân nộp. Tiến lên khom lưng chắc tay hành lễ, dương đại quản gia nói năng lộn sộn nói. Lý phu nhân hôm nay có thể tới dương phủ, không lắm cảm kích. Nhà của chúng ta phu nhân đang ở trong phòng ngóng trông ngài nộp, tiểu lão nhân làm tiểu lang mang ngài qua đi, ngươi đi theo liền có thể. Lý Hương Nga khóe miệng hơi hơi méo một cái. Thanh âm thả chậm, ôn hòa nói, tốt, phiền toái, ngươi. Nói xong, Lý Hương Nga lúc này mới tiếp tục đi theo tiểu Lan hướng hậu viện đi đến. Dương đại quản gia còn lại là nhanh hơn bước chân, vội vàng đi trước thư phòng, hướng này Dương Phủ Nam chủ nhân, cũng chính là Dương Lão Gia, bẩm báo việc này đi. Chọc theo đường đi, núi giả nước chảy, đình đài lầu cát, lục ý chạc vào, ngẫu nhiên có thể thấy một chi nóng lòng bày. Ra chính mình kia một loại bất đồng phong tư cây mai, từ núi giả lầu các bên cạnh nhảy ra tới. Lại có trường duyên hành lang, khu kính thông u, trang bị trời quang như tẩy xanh thẳm không trung, còn có hành lang một bên hoa cỏ cây cối. Mặc dù hiện tại vẫn là khô hạn trong lúc, cũng lệnh người cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều biến thanh triệt thông thấu lên. nhịn không được muốn hết sâu một hơi, tùy ít kia mang lên nhàn nhạt không khí thanh tân, bị chính mình hô hấp đến phổi. Hương Nga phu nhân, tới rồi, bên trong thỉnh. Tiểu Lan Thanh Âm đem Lý Hương Nga cùng Linh Nhi tiểu bao tự ánh mắt một lần nữa kéo lại. Lý Hương Nga nhìn lướt qua cửa mấy cái tỷ nữ, lúc này mới bước vào bên trong cánh cửa. Dương phu nhân đang ngồi ở ghế trên, một tay nhẹ nhàng đáp ở trên bụng, đầy mặt ý cười. Bên cạnh còn có một cái đại nha hoàn cùng một cái mama ở một bên cẩn thận hầu hạ, thường thường bưng trà lọng thủy. Nhìn đến Lý Hương Nga vào nhà tới, Dương Phu Nhân trên mặt ý cười gia tăng, liên tục phân phó hạ nhân dọn chỗ, thượng trà. Hương Nga, cuối cùng là lại gặp được ngươi Lạp, ta thật là rất cao hứng Lạp, ngươi nhưng thành nhà của chúng ta Đại Công Thần A. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga đầy đầu dấu chấm hỏi, nàng khi nào thành Đại Công Thần Lạp? Đến nội y hỏi Dương Phủ Tiểu Công Tử chuyện này, kia đều là đã lâu phía trước chuyện này hảo đi. Tựa hồ nhìn ra Lý Hương Nga nghi hoặc, chương phu nhân lúc này mới hơi nghiêng người tử, đầy mặt ý cười thần thần bí bí nhìn Lý Hương Nga nói. Hương Nga, mấy ngày trước đây, đại phu cho ta đem xong mạch lúc sau nói cho ta, ta đây là hỉ mạch, đã hơn một tháng lạc. Nói xong, chương phu nhân trên mặt đó là ngăn cũng ngăn không được ý cười, trong mắt toát ra ôm nhu cũng là làm người nhìn đều cảm thấy hạnh phúc. Trong phòng bọn hạ nhân cũng đồng dạng là đầy mặt ý cười. Vì Dương Phủ lại quá 8-9 tháng liền sẽ lại lần nữa ngânh đón một vị tiểu chủ tử, mà cảm thấy cao hứng. Lý Hương Nga trợn mắt há hốc mồm. Này xem như tuổi hạt sáng phụ đi, thật hoài thường lạc Chúc mừng chúc mừng. Nói xong, Lý Hương Nga nhìn đến Dương Phu Nhân tiếp tục dùng. Cảm kích biểu tình nhìn chính mình, trong lòng xoay chuyển. Dương Phu Nhân, nên không phải là ngươi mang thai, cho nên ngươi muốn cảm tạ ta đi. Ngươi bụng thật không liên quan chuyện của ta nhi nha. Dương phu nhân gật gật đầu. Khi đương nhiên rồi, từ ta nghe xong ngươi đề cử đi vương, đại phu nơi đó lại mô chúc trưởng thân hoàng cùng tóc đen hoàng, lấy về trong phủ đại gia dùng, không nghĩ tới này liền có mang. Dừng một chút sau, dương phu nhân tiếp tục nói. Thân thể của ta ta chính mình rõ. Ràng, còn có lão cha nhà ta, phía trước đại phu đều nói. Lấy lão cha nhà ta cùng ta tới cái kia cá nhân thân thể trạng húng tới xem, là không có khả năng lại có con nối giỏi, chúng ta hai vợ chồng đều có chuẩn bị tâm lý, bởi vì tiểu nguyên bảo sinh ra cũng đã là ngoài ý muốn chi hỷ. Không nghĩ tới, ăn người thuốc viên, cư nhiên đem thân thể điều dưỡng hảo, càng là lệnh người kinh hỉ có mang hài tử. người nói, này có thể không cảm tạ ngươi sao? Không thể nào. Lý Hương Nga nghe xong, xấu hổ. Cười cười, có thể là ngài vận khí tương đối hảo đi, có phúc khí, ta thuốc viên chỉ là có thể điều trị các ngươi thân thể cùng làn da, cho các ngươi khỏe mạnh, cũng không phải trợ dựng thuốc viên A. Nếu là những người khác cũng hiểu lầm, vậy không xong? Lý Hương Nga chạy nhanh giải thích, có người thân thể lại khỏe mạnh cũng hoài không thường, đây là cá nhân thể chất cùng từ trường vấn đề. Nếu là các nàng thật đem chính mình làm như tống tử nương nương. Về sao một khi có người khác hoài không? Thượng, nàng còn không được mỗi ngày bị những cái đó, cầu mà không được các nữ nhân bát nước rửa chân A. Dương phu nhân tựa hồ nhìn ra Lý Hương Nga lo lắng, che miệng cười cười, vẫn cật A ngội nói. Yên tâm đi, nơi này biên nhi khẳng định có người công lao, ngươi liền không cần khiêm tốn, nếu không, ngươi đợi chút, chờ đổ phu nhân tới, ngươi sẽ biết. Nói xong, dương phu nhân còn tính trẻ con hướng về phía Lý Hương Nga chớp chớp mắt. Đầy mặt bởn cợt, Lý Hương Nga đột nhiên có bất hảo dự cảm, nên, sẽ không, Đỗ Phu Nhân cũng có mang đi. Trong lòng nghĩ cái gì, Lý Hương Nga liền đi theo không cẩn thận nói ra, không phải là Đỗ Phu Nhân cũng có thai đi, ha ha, hẳn là không thể nào. Cái gì sẽ không, đó là khẳng định là, ta này bụng chính là Vương Đại Phu bắt mạch xác định hảo, còn có thể có giả không thành. Cái này, ngươi tưởng không thừa nhận cũng không được Nga. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi câu nói kia, cũng không phải là dương phu nhân nói, mà là quay đầu. Lý Hương Nga quả nhiên thấy đổ, phu nhân bị nàng hai cái nữ nhi đổ tam nương cùng đổ tứ nương, tham đợi đứng ở cửa, ý cười doanh doanh. Lý Hương Nga khóe miệng vừa kéo, hô to không có khả năng, sẽ không tới thật sự đi. Sao có thể như vậy xảo? Đổ phu nhân rắn Lý Hương Nga liếc mắt một cái. Nhưng vui vẻ nói, ta đều tuổi này, mau bông bốn mươi người, cũng có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi, theo lý thuyết nên thỏa mãn. Kết quả này một mang thai nha, ta mới phát hiện, nếu còn có thể tái sinh, một cái, kia mới là viên mãn. Lúc ấy nha, lão cha nhà ta nghe nói ta đây là hỉ mạch, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ha ha, hiện tại nhớ tới ta còn cảm thấy buồn cười đâu, ta đã hảo chút năm không thấy được lão cha nhà ta như vậy thất thố. Vừa nghe lời này, chương phu nhân tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Là nha, lão cha nhà ta cũng là, nghe thấy cái này tin tức, trong tay chén trà đều rớt trên mặt đất lạp, cả người thẳng ngơ ngác, đều mau phân không rõ đông nam tây bắc. Nói xong, chương phu nhân cùng đổ phu nhân đều là đầy mặt ngọt ngào. Các nàng tuổi tác lớn, phu quân chẳng những không nạp thiết, đồng thời cũng không thay đổi sơ tâm càng không có ghét bỏ bản thân hoa tàn ít bướm. Này có thể nào không cho người động dung đâu. Hiện giờ các nàng đều có thai, cảm giác cả người đều tuổi trẻ tinh thần không ít, thân thể thượng mỏi mệt như thế nào đều đến bất quá tinh thần sung sướng. Nghe vậy, Lý Hương nga nga, một tiếng, khẽ cười cười. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm. Lại, hai vị phu nhân có thể có thai thật là đại đại hỉ sự này, thật là quá khó được, thật đáng mừng a. Biết dương phu nhân cùng đổ phu nhân mang thai, Lý Hương Nga cảm thấy nàng nên tỏ vẻ tỏ vẻ Vì thế, nàng từ cổ tay áo đào đào, tính toán lấy ra một ít thuốc viên cấp dương phu nhân cùng đổ, phu nhân làm giữ thai chi dùng. Dương phu nhân cùng đổ phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga động tác, đều là ánh mắt sáng lên. Đây là muốn bắt thứ tốt ra tới. Không phải các nàng quá tự tin, mà là lấy các nàng. Đối Lý Hương Nga hiểu biết, lần này, cũng tuyệt đối sẽ là thứ tốt. Sẽ là cái gì đâu? Lý Hương Nga rốt cuộc đem thuốc viên đào ra tới, bày biện ở Dương Phu Nhân cùng Đỗ Phu Nhân trước mặt. Lý Hương Nga chỉ, vào thuốc viên phân biệt hai vị phu nhân giới thiệu thuốc viên cụ thể tác dụng Dương Phu Nhân, Đỗ Phu Nhân, này bên trái Nhi trượt Bình Nhi bên trong trang chính là An Thai Hoàng các ngươi một người một lọ nhi là mang thai trong lúc dùng có thể trợ giúp thai nhi an toàn sinh trưởng bên phải hai bình nhi còn lại là chữ thai hoàng là các ngươi cảm giác sắp sinh sản thời điểm dùng có thể cho các ngươi bình an sinh sản mẫu tử đều an nghe xong lý hương nga nói trương phu nhân cùng đổ phu nhân liếc nhau trong mắt kích động chi sắc chật lóe mà qua quả nhiên thứ tốt nha có này đó thuốc viên Khi các nàng cùng với các nàng người nhà sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng. Nguyên bản, các nàng đều là tuổi hạt sản phụ, tình huống như vậy, mặc kệ là đối tha nhi vẫn là cơ thể mẹ, đều là một loại khảo nghiệm. Hiện giờ, có cứu mạng thuốc viên, sống thoát thoát mơ đúng lúc nha. Dương phu nhân trên mặt vui mừng che đều che không được, nhìn Lý Hương Nga dẫn đầu nói. Hương Nga, ngươi thật là chúng ta đại ân nhân nha. Ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp ngươi mới hảo, ta nơi này cho ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu không chính là không đem chúng ta trở thành người một nhà. Nói xong, chương phu nhân xoay người phủng ra một cái cái hộp, nhỏ, đưa cho Lý Hương Nga. Từ khe hở trung, Lý Hương Nga phát hiện hộp bên trong tất cả đều là kim nguyên bảo. Bốn nén vàng, mỗi nén vàng ước chừng có 52, này đó vàng nếu là đổi thành bạc. Ít nhất đến có 2.000 lượng bạc trắng. Chờ chân chính tiếp nhận hộp, Lý Hương Nga phát hiện nàng xem nhẹ cái hộp này giá trị. Bởi vì trừ bỏ những cái đó vàng ở ngoài, hộp trên cùng cư nhiên còn phóng một cái thôn trang khế nhà cùng, với thôn trang chung quanh tương ứng khế ước. Nhìn kỹ, kia thôn trang cùng. Ruộng tốt địa chỉ cư nhiên liền ở Lý Gia thôn phụ cận, chính là ở chân núi, chân núi phụ cận ruộng tốt đều viết tại đây mặt trên. Lý Hương ngang hoảng hốt nhớ rõ Lý Gia Thôn chân núi đích xác có một cái thôn trang, trước kia nghe nói, ngẫu nhiên sẽ có ăn mặc lăng la tơ lùi gia đình giàu có rượu đi vào. Chỉ là không nghĩ tới, kia cư nhiên là dương phủ sản nghiệp. Nặng lần này khô hạn kết thúc, nếu hồi Lý Gia Thôn nói còn phải khác khởi nhà mới, rốt cuộc sáu năm trước, người một nhà bị kế nải nải, đuổi ra gia môn sau trụ phòng ở thập phần đơn sơ, cùng hiện tại cư trú có tranh phòng giống nhau như đúc. Dương phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga Lâm vào suy nghĩ sâu xa, cho rằng nàng ghét bỏ này lễ vật phân lượng quá nhẹ, cười ha hả giải thích đến. Ngươi cũng đừng ghét bỏ, nghe ta tinh tế nói tới. Tuy rằng hiện tại Lý gia thôn khô hạn càng nghiêm trọng, này khế nhà khế ước tạm thời không có gì dùng, nhưng là, nếu mặt trên tin tức không có sai nói, nghe nói hai tháng lúc sau, lần này khô hạn liền sẽ kết thúc, đến lúc đó. Ta đưa cho người này đó khế nhà khế ước liền không phải tiêu tốn ngàn lượng bạc là, có thể dễ dàng mua được. Lý Hương Nga phát hiện Dương Phu Nhân hiểu lầm, xấu hổ cười cười. Hương Nga nào có ghét bỏ đạo Lý, Hương Nga vừa rồi chỉ là suy nghĩ, trên đời này cư nhiên có trùng hợp như vậy chuyện này. Lần này khô hạn, ta cùng người nhà của ta chính là từ Lý Gia Thôn chạy nạn ra tới, chúng ta từ nhỏ ở Lý Gia Thôn lớn lên. Không nghĩ tới, này khế nhà cấp như vậy kiệt. Thời, ta ngày hôm qua còn cùng ta phụ thân các nạn thương lượng hạ, nói là khô hạn kết thúc liền hồi Lý Gia Thôn, cái này khen ngược, trở về là có thể trực tiếp trụ đi vào, còn tỉnh một lần nữa khởi tân phòng bước đi lạp. Nói xong, mọi người đều nở nụ cười. Dương phu nhân liên tục gật đầu. Như vậy tốt nhất bớt quá, đúng rồi, khô hạn chuyện này ngươi trước không cần tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện này như quan hệ trọng đại, mặt trên đều có an bài, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng Lý Hương, Nga đôi mắt cong cong, khẽ gật đầu. Khi đương nhiên, yên tâm, ta không phải lắm một người. Không nghĩ tới, này đại ung triều cư nhiên cũng có vực này người tài ba, có thể đoán trước thời tiết. Tuy rằng cùng chính mình đoán trước một tháng có chút khác biệt, nhưng là không thể phủ nhận bọn họ thành tích cùng năng lực. Dương Phu Nhân cười nói. Ngươi tin được, ta khẳng định yên tâm. Đỗ phu nhân, ngươi lễ vật còn không lấy ra tới nha, ngươi xem hương Nga đều muốn chạy lạp. Chương phu nhân nhìn, đỗ phu nhân bỡn cật treo kẹo đến. Ai nha, này mang thai ngóc ba năm, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, Bệnh hay quên liền lớn như vậy, như vậy chuyện quan trọng nhi đều cấp sơ sót, nên đánh nên đánh. Đỗ phu nhân một phát đầu giải thích, xem kia chụp lực độ. Làm tam nương tứ nương đều không cấm thế nàng cảm thấy đau đầu. Vừa chức lời, Đỗ Phu Nhân phía sau nhà hoàn liền Lý chạy đến nhà mình chủ tự ý tứ, cũng phủng một cái cái hộp nhỏ ra tới, đưa cho Lý Hương Nga. Lý Hương Nga mở ra hộp vừa thấy, tức khắc cười, treo kẹo nhi nói. Đỗ Phu Nhân, Dương Phu Nhân, ta tới đoán xem, các ngươi có phải hay không trước tiên liền thương lượng hảo nha, đưa lễ vật đều như vậy tương tự. Nguyên lai, like, Đỗ Phu Nhân đưa ra tới cái hộp nhỏ cũng có bốn nén vàng, 52 một thỏi, mặt khác, hộp nhất phía trên, cũng có một trường khế đất. Nhìn kỹ xem, kia trường khế đất địa chỉ cư nhiên cũng là Lý Gia Thôn, chính là kia nửa tòa sơn. Oa, Đỗ Phu Nhân theo sát chương Phu Nhân cư nhiên tặng nửa tòa sơn cho nàng. Lý, Hương Nga tức khắc sợ ngay người. Hảo đi. Chính mình đây là ngắn ngủn một ngày chi gian liền thành có phòng có điền có, mà địa chủ bà o đúng rồi, còn có bạc. chờ khô hạn qua đi, miệng ăn núi lỡ, vấn đề đều không lớn. Mộng đẹp huyển A, dương phu nhân cùng đổ phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga thèm nhỏ giải bộ dáng, đều nhịn không được che miệng cười. Này lại là một cái tiểu tham tiền. Đại gia Liêu không sai biệt lắm, tam nương cùng tứ nương lúc này mới tiến lên hướng Lý Hương Nga nói lời cảm tạ toàn nhân các nạn hai mặt cơ hồ đều mau hảo toàn nếu là không nhìn kỹ phỏng chừng đều nhìn không ra tới trong lúc nhất thời trong phòng không khí hòa thuận vui vẻ đạt tới cao điểm lúc này dương đại quản gia vào được trong tay cũng vũng một cái cái hộp nhỏ bất quá chỉ có bàn tay đại dương đại quản gia hướng đại gia hành xong lễ lúc sau lúc này mới truyền đạt dương phủ lão cho ý tứ nói là thực cảm tạ lý hương nga đối dương phủ trợ giúp Cô ý mang theo tiểu lễ vật cấp lý hương Nga, nữ nhi làm lễ gặp mặt. Nói xong, dương đại quản gia đem lễ vật tự mình phụng cấp lý Linh Nhi. Linh Nhi cảm ơn gia gia. Linh Nhi được đến nhà mình mẫu thân ám chỉ, biết này lễ vật có thể nhận lấy, lúc này mới vươn tay, cũng mềm mại nhúc nhích nói lời cảm tạ. Dương đại quản gia nhìn Linh Nhi trắng trẻo mập mạp khơ linh đáng yêu tiểu bồ dáng, tâm đều mềm hóa. Hảo hảo hảo, Linh Nhi cũng thật ngoan. Nói xong, dương đại quản gia nhịn không được phương tay sờ sờ Linh Nhi lông xù xù đầu nhỏ, đổi lấy. Tiểu cô nương một trương mỉm cười ngọt ngào mà. Nếu là nhà mình nữ chủ tử lần này, cũng có thể cấp chương phủ thêm một vị giống cái này. Tiểu cô nương như vậy đáng yêu tiểu thiên kim thì tốt rồi. Khi trong phủ tuyệt đối sẽ trở nên càng náo nhiệt. Tựa hồ bị Linh Nhi tiểu bao tử tươi cười cảm nhiễm. Dương phu nhân cùng Đỗ phu nhân đều sôi nổi cảm thán, nếu là lại đến một cái nữ nhi thì tốt rồi. Lý Hương Nga nhấp miệng đạm cười không nói. Nói nói, Dương phu nhân cùng Đỗ phu nhân cư nhiên còn, định nổi lên oa oa thân. Song song ước định nói, nếu hai người một thai là nữ nhi mà một khác thai là nhi tử, như vậy các nàng về sau liền kết làm thông gia. Biết được các nàng ý tưởng sau, Lý Hương Nga trong miệng trà thiếu chút nữa không phun ra tới. Khù khù, nàng là sẽ không nói cho hai vị này phu nhân, các nàng trong bụng hoài đều là nhi tử, nói vậy chờ đến hài tử oa oa rơi xuống đất kia một cái chết mắt, các nàng sắc mặt tuyệt đối sẽ rất đẹp, thật đúng là mang chờ mong. Thời gian lặng, yên trôi đi, mắt thấy liền mau chính ngọ, Lý Hương Nga uyển chuyển từ chối chương phu nhân lưu cơm mời, ở các nàng mấy người lưu luyến không rời trong ánh mắt, mang theo Linh Nhi rời đi chương phủ, song song về nhà đi. Về đến nhà, Lý Hương Nga lúc này mới mở ra linh nhi cái kia cái hộp nhỏ. Mở ra hộp, nhìn đến bên trong vật phẩm trong nháy mắt kia, Lý Hương Nga ngây ngẩn cả người. Hộp bên trong lặng lặng nằm một khối màu xanh biết ngọc bội, là ấm ngọc, giá trị thiên kim. Đương nhiên, này không, phải Lý Hương Nga kinh ngạc địa phương. Lý Hương Nga chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần thở nhẹ một hơi. Này thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Này khối ngọc bội, cư nhiên chính là nàng phía trước tâm tâm niệm niệm phải, cho Linh Nhi tìm có thể chế tác không gian đạo cụ tài liệu. Này nơi ngọc bội tài chất thường đẳng, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn có thể sáng lập một mét vuông không gian ra tới. Không gian tuy nhỏ, nhưng, có tổng so không có hảo. Lý Hương Nga tìm cái lý cho đem ngọc bội, thu lên, tạm thời chưa cho Linh Nhi. Chờ nàng đem không gian sáng lập ra tới. Lại cấp Linh Nhi lấy máu nhận chủ, thuận tiện cho nàng một kinh hỉ Lý Hương Nga khóe miệng hơi hơi cười lên, đánh hư, chú ý, ăn qua cơm trưa. Lý Hương Nga lặng lẽ đem Lý Mẫu kêu vào nhà, làm bộ từ mép trường hạ nhảy ra 200 lượng bạc trắng, đưa cho Lý Mẫu. Lý Mẫu kinh ngạc hỏi. Hương Nga a ngươi lại tránh đến Bạc Lạp. Ngươi đứa nhỏ này, tránh bà chính mình tồn về sau đương của hội môn, sao có thể mỗi lần đều cấp Đương đâu? Lý Hương Nga đem hôm nay trong thành phát sinh sự tình chọn một ít ra tới, đại khái cấp Lý Mẫu nói một ít. Theo sau, Lý Hương Nga cười giải thích nói. Nương, không ngừng này đó đâu, mặt khác ta đều tồn đâu, ngươi yên tâm, này đó bạc là cố ý cho ngài hằng ngày tiêu dùng. Yên tâm dùng, dùng xong rồi ta nơi này còn có đâu. Lý Mẫu vừa nghe lời này, tức khắc cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất đắc chỉ nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái. Lý mẫu cuối cùng ở nhà mình nữ nhi kiên, trì hạ đành phải tiếp nhận bà lại nhảy lên. Ngươi đứa nhỏ này, này muốn đặt ở mưa thuận gió hòa thời điểm, mặc dù chúng ta người một nhà ăn được uống tốt, ngươi cho ta kia gần 300 lượng bạc đều, cũng đủ chúng ta người một nhà dùng tới rất nhiều năm đầu. Dừng một chút, Lý mẫu tiếp tục nói. Ngươi còn trẻ, không biết tổn điểm bạc chỗ tốt, về sau ngươi sẽ biết. Này bạc vì nương liền trước thế ngư thu, miễn cho ngươi ăn xài phung phí, về sau cho ngươi làm của hội môn, ha hả? Ha. Nói xong, Lý Mẫu, độc lập nở nụ cười. Nghe vậy, Lý Hương Nga cái tráng toát ra tam căn hắc tuyến. Lại là của hội môn. Nương A, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu oán niệm không đem nữ nhi gả đi ra ngoài A? Tại đây cổ đại, chưa kết hôn đã có thai chính là phi thường phi thường nghiêm trọng một sự kiện nhi nha. Ngươi xác định ngươi nữ nhi ta cả phải đi ra ngoài sao? Nếu là những cái đó, nam nhân vì nàng mỹ mạo hoặc là bạc nguyện ý nhịn xuống này định nón xanh, nàng nhân đều không nghĩ tạm chấp nhận. Lý Hương Nga nhớ, tới chương phu nhân cùng đổ phu nhân đều có thai, vì thế dò họ Lý Mẫu, hỏi nàng cùng nhà mình lão cha có hay không đúng hạng dùng nàng, cho bọn hắn những cái đó thuốc viên. Lý Hương Nga nói chính mình ý tứ, Lý Mẫu tuổi cũng không lớn. Cũng liền 35 sáu bộ dáng, làm không hảo thật đúng là, có thể cho chính mình thêm một cái đệ đệ hoặc là mùi mùi đâu Lý Mẫu nghe vậy, mặt già đỏ lên, chụp Lý Hương Nga dưới. Người đứa nhỏ này, tiếng nói vừa chứt, đối thượng Lý Hương Nga bẩn cật đôi mắt, Lý Mẫu, cũng có chút mong đợi. Chính mình xin tiểu hạo thời điểm bị thương thân mình, hậu sản cũng không có thể hảo hảo bổ bổ, thân mình lỗ lã không ít. Nghe nhà mình nữ nhi ý tứ, này thuốc viên có thể cải thiện người thể chất, nói không chừng thật đúng là giống Hương Nga nói như vậy, có thể cho Hương Nga cùng tiểu hạo thêm nữa một cái đệ đệ hoặc là mùi mùi nộp. Như vậy nghĩ, Lý Mẫu càng thêm giờ mong lên Lý Hương Nga, đang chuẩn bị vào nhà chế tác không gian đạo cụ, Lý Mẫu gọi lại nàng. Hương Nga, ngươi trước từ từ, đường có dạng đồ vật phải cho ngươi. Nói xong, Lý Mẫu liền vào nhà. Ngay sau đó, Lý Mẫu ra tới. Đi tới thời điểm, cư nhiên bị Lý Hương Nga phát hiện nàng trong tay thế nhưng cầm một khối ngọc bội. Xem kia tính chất, hẳn là mở chê ngọc, mấy trăm lượng bạc cũng tuyệt đối mua không tới. Cho nên, này tuyệt không phải Lý Mẫu Lý phụ nhân gia như vậy có thể mua nổi. Lý Hương Nga đầy đầu dấu chấm hỏi. Lý Mẫu đem ngọc bội đưa cho Lý Hương Nga, khóe miệng kéo kéo, nhàn nhạt mà nói. Hương Nga, này mau nhi ngọc bội ngươi hảo sinh thu, về sau có lẽ có chung. Còn lại nói, Lý Mẫu không có nhiều lời. Lý Hương Nga nhìn đến Lý Mẫu đột nhiên trở nên có chút hạ xuống cảm xúc, vùi đầu nhìn nhìn trong tay ngọc bội, âm thầm suy đoán, này khối ngọc bội phẩm chừng có chuyện xưa. Chỉ là, không biết hay không cùng chính mình có quan hệ. Chẳng lẽ chính mình thân thế có vấn đề. Không trách Lý Hương Nga tưởng quá xa mà là sự tình bản thân nhìn liền không đơn giản. Số cuộc, nương không, có đem ngọc bội để lại cho đệ đệ, mà là để lại cho nàng cái này nữ nhi. Đầy cõi lòng tâm tư, Lý Hương Nga thẳng đến trở lại phòng trong mới bình tĩnh trở lại. Mặc kệ chính mình thân thế như thế nào, Lý Mẫu Lý phụ trước sau là nàng thân nhân, điểm này không thể thay đổi. Trời tối phía trước, Lý Hương Nga nhìn trong tay màu xanh biết ngọc bội, trong lòng nhưng thỏa mãn. Linh Nhi tâm tâm niệm niệm không gian rốt cuộc có rồi, vừa vặn một mét vuông lớn nhỏ, cùng Lý Hương Nga phỏng chừng không sai, biệt lắm, còn hảo còn hảo, cơm chiều qua đi, Lý Hương Nga thần thần bí bí đem Linh Nhi kêu vào nhà nội, chỉ đạo nàng lấy máu nhận chủ. Chờ đến Linh Nhi máu tươi thấm đến này khối màu xanh biết ngọc bội mặt trên, máu tươi nháy mắt đã bị hấp thu đi vào, xem đến Linh Nhi chật mình cực kỳ. Ngay sau đó, Ngọc Bội tức khắc liền biến mất. Nhìn kỹ, Linh Nhi lòng bàn tay lại nhiều ra một chọt chọt nước. Linh Nhi tập trung tinh thần, tìm xem xem có cái gì bất động. Lý Hương Nga kiên nhẫn chỉ đạo. Linh Nhi chữa theo Lý Hương Nga nói đi làm, cảm giác giống như nhìn đến một cái vuông vức xám xịt khoanh tròn. Lý Hương Nga từ trong không gian lấy ra một lượng bạc tử đưa cho Linh Nhi, làm nàng thu vào đi thử thử xem. Kết quả, Linh Nhi một nặt ở trên tay, trong lòng mặc niệm một tiếng, bạc liền biến mất. Rồi sau đó, Linh Nhi liền ở nàng vừa rồi nhìn đến cái kia vuông vức khoanh tròn thấy được nơi đó, một hai bạc phụng. Linh Nhi tức khắc kinh hỉ nhảy dựng lên. Mẫu thân, thu vào đi, thu vào đi. Nói xong, nàng lại mặc niệm một tiếng, bạc nháy mắt lại về tới nàng lòng bàn tay xác định linh nhi đã lấy máu nhận chủ thành công lý hương nga đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi vì thế lý hương nga từ nàng chính mình không gian nội đều rất ít một bộ phận ăn cùng dùng ra tới làm nữ nhi thu vào không gian cuối cùng lý hương nga lại lấy ra năm mươi mấy lượng bạc phụng cùng với vài ngàn cái tiền đồng ra tới cùng nhau làm nhầm mình nữ nhi thu vào đi gửi nhìn linh nhi phấn phát phát khuôn mặt nhỏ nhi cùng Nàng kia thỏa mãn đôi mắt nhỏ nhi, Lý Hương Nga nhịn không được cười. Linh Nhi, đây là ngươi cùng mẫu thân chia gian bí mật, không thể nói cho trừ bỏ chúng ta ở ngoài những người khác, biết không? Linh Nhi đôi mắt chớp nha chớp, thật mạnh cực đầu, khẳng định nói. Linh Nhi đã biết, Linh Nhi sẽ bảo mật, mẫu thân. Lý Hương Nga lúc này mới rốt cuộc yên tâm. Thời gian quá đến bay nhanh, dường như không bao lâu, liền đến Lý Hương Nga đoán trước một tháng sau. Ngày này, Lý Hương Nga nhìn nhìn sắc, trời, lẩm bẩm tự nói, số cuộc tới, vừa dứt lời, phủ như là không có bất luận cái gì trừ triệu liền như vậy hạ xuống dưới, xôn sao. Này nhất chỉnh phiến đại đa số bên ngoài bá tánh, không có phòng bị đã bị sối một thân phủ, mỗi người đều thành gà trót vào nồi canh. Bọn họ liền như vậy ngơ ngác đứng lại, không nghĩ đi tránh mưa, liền như vậy đứng. Trên mặt mang theo không thể tin tưởng, kích động, hưng phấn cùng hỷ cực mà khóc. Ngay sau đó, cơ hộ tất cả mọi người hoan hô cùng nhau tới. Nga Nga! Nga! Trời mưa lạc, trời mưa lạc, rốt cuộc trời mưa lạc. Trời mưa lạc, hoa màu được cứu rồi. Ô ô, rốt cuộc trời mưa, chúng ta rốt cuộc có thể không cần xa trời quê hương, rốt cuộc có thể về nhà. Tiếng hoan hô, kích động dưới khóc sống thanh hết đợt này đến đợt khác. Lý Hương Nga cách đến thật xa đều nghe được đến, khẽ cười cười. Có thể hồi Lý Gia Thôn, thật tốt. Đó là nguyên chủ quen thuộc quê nhà từ giờ trở đi, cũng là nàng Lý Hương Nga hát hương. Lúc sau mấy ngày, nước mưa cũng là lục tục rơi xuống, rất nhiều người từ lúc trước kích động trạng thái biến thành hiện tại bình tĩnh tự hỏi. Tự hỏi bọn họ kế tiếp nên đi nơi nào? Lý Phụ cũng là này đó tự hỏi người giữa trong đó một cái. Nếu khô hạng kết thúc, không bằng hồi lý gia thôn mãi. Tuy rằng lúc ấy bởi vì nhà mình nữ nhi sự tình, bị mẹ kế cưỡng chế tính phân ra tới, cũng chỉ phân một ít bờ cát cùng một gian cỏ tranh phòng, nhưng là, kia tốt xấu cũng là sinh dưỡng hắn địa phương, hắn căng a. Ngày này, Lý Phụ về đến. Nhà, biểu tình kích động. Lý Hương Nga cùng Lý Mẫu dò hỏi dưới, thế mới biết rõ ràng ngọn nguồn. Nguyên lai. Like. Tân đế lại hạ pháp tân ý chỉ xuống dưới. Đại khái ý tứ chính là nói, cổ vũ chạy nạn ra tới bá tánh một lần nữa trở lại bọn họ quê nhà, khôi phục thường lui tới sinh hoạt cùng gieo trồng, đồng thời, sở hữu cặp tai họa địa phương bá tánh, chỉ cần cứ theo lẽ thường gieo trồng, miễn một năm thuế má, thậm chí, nếu chủ động khai hoang, khai hoang ra tới đồng ruộng liền thuộc về khai hoang giả. Bản nhân, hơn nửa năm năm nội không cần giao nộp thuế má. Này tin tức vừa ra, khiến cho một mảnh ồ lên. Đây cũng là Lý Phụ cao hứng nơi. Biết được tin tức này thời điểm, Lý Phụ trực tiếp đánh nhịp quyết định xuống dưới. Liền hồi Lý Cha Thôn, Lý Hương Nga cùng Lý Mẫu Nghĩ Nghĩ, cũng không có ý kiến, sôi nổi tán đồng. Nếu quyết định hảo, cả nhà liền phải đồng tâm hiệp lực vì rời đi về quê sự tình làm chuẩn bị. Lý Hương Nga trước hết nghĩ đến còn lại là, tế dân hiệu thuốc phương đại phu nơi đó không? Hảo công đào a, đến đi nói cá biệt a. Trên thực tế, kết quả ra ngoài lý Hương Nga đoán trước. Vương đại phu lại hoa 10000 lượng bạc mua Lý Hương Nga thuốc viên sau, đối Lý Hương Nga xác hồi văn thương huyện Lý gia thôn chuyện này cũng không có cái gì không tha cảm xúc, nhưng thật ra có vẻ Lý Hương Nga suy nghĩ nhiều. Ai, tuy rằng trên người có 3 vạn lượng bạc, nhưng là bởi vì vương đại phu kia không quá thân thiện thái độ. Vẫn là làm Lý Hương Nga cảm thấy có chút buồn bực a ai ngờ, Lý Hương. Nga ở bái phỏng chương phu nhân hướng nàng từ biệt thời điểm, lúc này mới biết được nguyên nhân. Chương phu nhân không tha lôi kéo Lý Hương Nga tay, có chút đa sầu đa cảm. Hương Nga à, ta thật luyến tiếc ngươi rời đi, ngươi này vừa đi, không biết chúng ta khi nào mới có thể lại gặp nhau lạc. Là... Nói không nhất định, gặp lại, ta hài tử đều xuất thế, ai, còn có vẻ sau tưởng mô mỹ nhan hoàng linh tinh, cũng không có hiện tại như vậy phương tiện lạp. Lý Hương Nga cùng Dương Phu Nhân ở chung vài lần, cũng thực thích cái này ôm nhu nữ nhân. Không có đầy người nội tâm tâm cơ không nói, làm việc quan minh chính đại, còn nơi trốn vì người khác suy nghĩ, luôn là săn sóc người khác, làm người cảm thấy ấm áp, cùng người như vậy ở chung. Không cần tưởng quá nhiều, cũng không cần luôn chuyển biến nhi, ở chung lên nhẹ nhàng cực kỳ. Cho nên, Lý Hương Nga cũng thực liếng tiếc. Như vậy một đối lập, Lý Hương Nga nhưng thật ra đối phương, đại phu phía trước thái độ tỏ vẻ đã tâm tắc lại bất đắc chỉ. Dương, phu nhân nhìn ra Lý Hương Nga ngẹn quốc có chút tò mò. Hỏi rõ nguyên do sau Dương phu nhân dùng khăn che miệng trộm cười khai. Lý Hương Nga đầy đầu mờ mịt chỉ phải cũng đi theo xấu hổ cười. Chương phu nhân, ngươi đang cười cái gì? Như thế nào cảm giác nơi nào quái quái? Chương phu nhân sau khi cười xong, uống một ngụm nha hoàng đưa qua nước sôi để nguội, xoa xoa miệng, lúc này mới chậm rãi nói tới. Ngươi nhưng đừng bị vương đại phu lừa dối, hắn không phải không thèm để ý ngươi rời đi sự. Tình, mà là vương đại phu ở văn thương huyện, huyện thành cùng trấn trên đều khai có phần cửa hàng. Nghe nói nha, lần này khô hạn lúc sau. Hắn vốn dĩ cũng tính toán đem nơi này sự tình xử lý tốt, tiếp theo liền đi văn thương huyện, kỳ thật nha, tổng lại nói tiếp, các ngươi lộ tuyến là nhất trí. Lý Hương Nga nghe vậy, tức khắc sợ ngay người, không thể nào. Cho nên nói, Vương Đại Phu là cố ý lấy chính mình treo đùa nha. Lý Hương Nga nghĩ thông suốt lúc sau, đột nhiên thấy bất đắc chỉ, khóc không, ra nước mắt. Khi nào nghiêm túc hơn nữa thiết diện Vô Tư Vương đại phu cũng sẽ biến thành lão ngoan đồng giống nhau, ái treo cợt người lạp. Khi nào nghiêm túc hơn nữa thiết diện Vô Tư Vương đại phu cũng sẽ biến thành lão ngoan đồng giống nhau, ái treo cợt người lạp. Nói xong, Dương phu nhân mặt lộ vẻ hâm mộ thần sắc, cảm khái nói: "Kỳ thật đi, ở Văn Thương huyện cũng có chúng ta Dương gia sản nghiệp, chỉ là ta này bụng đều còn không có hiện hoại." Phỏng chừng phải đợi hài tử dưa chính cuốn. Rụng là lúc, ta mới có thể mang theo bọn nhỏ đi văn thương huyện Lý Gia Thôn tìm các ngươi lạc. Nghe Dương Phu Nhân như vậy vừa nói, Lý Hương Nga lại nhiều thương cảm cũng không có, lại không phải không gặp được. Như vậy xem ra, về sau đại gia gặp mặt cơ hội còn nhiều lắm đâu. Lý Hương Nga tâm tình phi dương lên. Nhìn Lý Hương Nga không có bất luận cái gì áp lực rời đi thân ảnh, Dương Phu Nhân đứng ở cửa. Chở khóc chở cười, cái này tiểu không lương tâm, liền không thể lộ ra điểm không tha. Sao? Nếu luyến tiếc, nếu không chờ ngươi mãn ba tháng, thai nhi ổn định, chúng ta cũng chọn đi văn thương huyện được. Dù sao văn thương huyện trong thành cũng có chúng ta dương gia sản nghiệp, ta cũng có thể thuận tiện đi văn thương huyện Phúc Vận Tử Lâu xem xét một chút. Dương lão cha đột nhiên đứng ở nhà mình phu nhân bên cạnh, A Ngội nói. Dương phu nhân nghe xong Dương lão cha kiến nghị, ánh mắt sáng lên. Này thật là cái ý kiến hay. Tố cùng với, Dương phu nhân nghĩ đến bụng hài tử, lại đem Nấy lòng khác vọng áp xuống đi. Tính, vẫn là hài tử quan trọng nhất. Dương lão cha nhìn ra Dương phu nhân băng khoăn, tiếp tục khuyên chạy đến. Đại phu đều nói, ngươi trong khoảng thời gian này, bụng tha nhi khỏe mạnh đâu, đại nhân cũng thực khỏe mạnh, cùng lắm thì không cần quá lên đường là được. Lại nói, kỳ thật ta chính mình cũng có tư tâm. Cái kia kêu lý hương Nga y thuật làm người nhìn không thấu, tiền vô cổ nhân hậu vô la giả, chỉ cần có nàng ở, ta tưởng, hẳn là có thể bảo hộ ngươi đến. Lúc đó bình an sinh sản. Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ta muốn bài trừ hết hãy khả năng tới bảo hộ an toàn của ngươi. Nếu là ngươi bởi vì trong bụng hài tử, mà ra xong việc rời đi chúng ta hai cha con. Kỳ vi phu thật không dám tưởng tượng chính mình về sau sẽ biến thành cái dạng gì nhi. Cho nên, liên nhi, ngươi phải hảo hảo bình an dư lại con của chúng ta, hảo sao, đáp ứng ta. Trương phu nhân lẳng lặng mà nghe, không tự giác mà chảy ra nước mắt, theo sau biểu tình kiên định. Ân, hảo, liền nghe lão cha, chờ ta bụng đầy ba tháng, chúng ta liền xuất phát. Nói xong, này đối lão phu thê nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Nói Lý Hương Nga bên này vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Nên từ biệt từ biệt, Lý Hương Nga cả nhà đồ vật cũng thu thập hảo, trên đường lộ phí cũng mang hảo, trên đường lương khô cũng mang theo rất nhiều, ngay cả về quê phương tiện giao thông, Lý Hương Nga cũng tiền trẫm hậu tấu lấy lòng một chiếc xe ngựa. Lý Hương Nga là thật sự tưởng tượng, không ra cả nhà dìu già dắt trẻ đi bộ đi trở về đi là gì cảm giác. Tóm lại, Lý Hương Nga tưởng, nàng là chịu không nổi. Vì thế mới có một màn này. Lý Phụ Lý Mẫu tuy rằng đau lòng bà, nhưng là nhìn đến Lý Hương Nga mua như vậy cường tráng một con ngựa, như vậy rộng mở sáng ngời xe ngựa, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Tưởng tượng là tốt đẹp, đường xá là xa xôi. Này dọc theo đường đi, Lý Hương Nga cảm giác nàng cả người đều mau tán giá. bất quá, nhìn đến dọc theo đường đi. Chá xe ngựa hành tẩu Lý Phụ cũng chưa cổ hậm một tiếng, Lý Hương Nga cái này ngồi ở trong xe ngựa hưởng phúc liền càng ngựa ngùng nói vất vả. Chập theo đường đi, đói bụng liền ăn lương khô, uống lên liền uống nước, còn có Linh Nhi Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hạo, cái này Tiểu Đậu Đinh ở một bên đầu thú, Nhật Tử cũng không có như vậy nhằm chán. Tới rồi xuất phát ngày thứ ba, xe ngựa đi ngang qua một ngọn núi đáy vực hạ hẹp lộ là... Lý Hương Nga đôi mắt đột nhiên vừa nhất, trong mắt hiện lên một tia sắc, bén chi sắc, có tình huống. Ngay sau đó, trên xe ngựa mọi người, bao gồm Lý Hương Nga, nghe được núi đá đi xuống rất thanh âm. Lý Phụ cắt cao lôi kéo dây cương, thần sắc kinh nghi bất định. Làm sao bây giờ? Này nên là gặp cỡ sơn phỉ. Chính mình mất mạng đảo không có gì, nhưng trong xe còn có chính mình bốn cái thân nhân, các nàng tuyệt không có thể có việc nhi. Như vậy nghĩ, Lý Phụ kiên trì vội vàng sen ngựa đi phía trước đi, mau một chút, lại mau một chút, ở núi đá tạp rơi xuống phía trước. Mang theo con cái an toàn rời đi. Lý Phụ trong lòng vẫn luôn có như vậy tính niệm. Có thể là Lý Phụ cầu nguyện trở thành sự thật thẳng đến sen ngựa lướt qua này nói hiểm trở, núi đá mới vừa lúc rơi xuống, mạo hiểm cực kỳ. Lý Phụ đổ mồ hôi đầm đìa dừng lại sen ngựa, lau một phen hãng. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật Trên vách núi bọn cướp nhìn đến phía dưới sen ngựa cư nhiên bình an vượt qua đi Mắng to một tiếng, tức giận cực kỳ Mẹ, cư nhiên làm dê béo cấp Tránh thoát, nói cho sao giao lộ huynh đệ Làm cho bọn họ chuẩn bị Lão tử cũng không tin Tiếp theo cái giao lộ các ngươi còn thoát được rớt Nói xong, cái kia trùm thổ phỉ phi một tiếng Hùng hổ cầm vũ khí Đi tiếp ứng tiếp theo cái giao lộ chuẩn bị đánh cướp cá lọc lưới huynh đệ đi. Không ai biết chính là, từ nghe được khả nghi núi đá rơi xuống thanh âm, Lý Hương Nga liền dùng một hệ dị năng nhanh chóng dục sinh vắt núi hai bên cỏ dại thù thực, tới ngăn cản này đó núi đá. Núi đá thật lớn, lực đánh vào tạp chặt đứt cỏ dại cây cối, Lý Hương Nga lại nhanh chóng khởi sướng dị năng dục sinh tân, như vậy lui tới lặp lại. Mới có thể bảo đảm Lý Phụ khống chế xe ngựa không bị núi đá tạp trung, lúc này mới bình an tránh được một kiếp. Này đó không đủ để vị người ngoài nói cũng. Qua này một quan, Lý Hương Nga trong lòng cũng không có nhẹ nhàng. Một kế không thành, những cái đó sơn phỉ tuyệt đối còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Phong, mau thước dậy. Lý Hương Nga xốc lên màn xe, ánh mắt, nhàn nhạt nhìn bên ngoài sát trời, nhỏ giọng nỉ non nói. Lý Phụ tiếp tục chá xe ngựa đi trước. Vừa lúc vừa qua ngọn núi này trên sườn núi thời điểm, tiến vào một mảnh rậm rạp sườn cây, tầm mắt tức khắc mơ màng âm thầm lên. Lý Hương Nga thần sắc một lăng, lập tức ngồi dậy, thân mình căng chặt, trình vận sức chờ phát động chi thế. Tới, quả nhiên, ngay sau đó, Lý Phụ xe ngựa liền bị đột nhiên tập kích mấy người cấp ngăn lại tới. Cầm đầu người nọ cười ha hả nhìn Lý Phụ, mệnh lệnh nói. Lại, trên xe đáng giá sự vật hết hãy lưu lại, chúng ta có thể suy xét một chút tha các ngươi rời đi. Lời nói là nói như vậy, chờ đến Lý Hương Nga ôm Linh Nhi đỡ lấy sợ tới mức run run Lý Mẫu cùng tiểu hạo, xuống xe ngựa lúc sau, cầm đầu người nọ liền đổi ý, duy độc làm Lý Hương Nga lưu lại. Lý Phụ bọn họ nháy mắt bị trói chặt, cũng bịt kính đôi mắt, bị người trong giữ lên. dây tiếp theo, không chờ Lý Phụ bọn họ phản ứng lại đây. Đã bị bọn cướp đánh hôn mê. Cũng chỉ có Linh Nhi còn ở Lý Hương. Nga trong lòng ngực tạm thời không có bị trói lên, cũng không có bị đánh vận. Nói chuyện người nọ nhìn Lý Hương Nga tinh xảo khuôn mặt, sắc mị mị đồ giận đến. Mỹ nhân Nhi, cùng ta trở về làm áp trại phu nhân đi, sẽ không bạc đại ngươi, ha ha. Lý Hương Nga lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chán sống, ta nếu đi theo ngươi đi làm áp trại phu nhân. Ngươi tính toán như thế nào đối đãi ta các thân nhân, sẽ thả bọn họ sao?" Cầm đầu người nọ nghe vậy, cười ha ha lên. "Sao có thể? Phía trước ta đó là, nói giỡn, chẳng lẽ tha bọn họ, làm cho bọn họ đi báo quan cứu ngươi ra tới sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." "Đúng vậy, ta quá ngây thơ rồi." "Ta cư nhiên còn nghĩ nếu các ngươi không tính toán dính mạng người, tạm thời liền tha các ngươi một con ngựa, nho nhỏ giáo huấn một chút là được." Nghĩ đến đây, Lý Hương Nga khóe miệng hơi hơi cợt lên, thần sắc lạnh nhạt mà nói. Cũng không có gì, ta cũng là nói giỡn, cho ngươi đường áp trại phu nhân, ta sợ ngươi tiêu thụ không nổi. Nói xong, không chờ kia. Hai mươi mấy người bọn cướp phản ứng lại đây, Lý Hương Nga nháy mắt chụp sinh ra vô số nhánh cây mặn đằng đánh ướt, về phía kia mấy chục cái bọn cướp. Bọn cướp phản ứng không kịp thời, trong lúc nhất thời cư nhiên liền đã chết hơn phân nửa cầm đầu người giận dữ, chuẩn bị cầm lấy đao bổ về phía Lý Hương Nga khi tức khắc phát hiện hắn cả người sử không thượng lực. Hắn ánh mắt sợ hãi nhìn về phía mặt khác chưa lại huynh đệ, cơ nhiên cũng là tương đồng tình huống. Hoảng sợ nhìn về phía Lý Hương Nga, "Ngươi làm cái gì yêu pháp?" Lý Hương Nga chậm rì rì tiếp tục công kết mất đi hành động năng lực những người khác. "Thường ngươi bệnh muốn mạng ngươi." Điểm này nàng vẫn là hiểu. "Thường ngươi bệnh muốn mạng ngươi." Một cái không gian nhận giải quyết một cái, một đạo băng nhận lại giết chết một cái, một chi mũi tên nước cũng có thể lấy đi một người tánh mạng, liền còn chỉ còn lại có cầm đầu người một mình một người thời điểm, Lý Hương Nga lúc này mới chậm rãi mở miệng, gió nổi lên, ta chỉ là thuận, tiện ở gió thổi hướng các ngươi cái kia phương hướng thời điểm, ở bên trong tăng thêm điểm nhi đồ vật, có thể cho các ngươi toàn thân vô lực mặc người sau xé đồ vật mà thôi. Dư lại người nọ, khóe mắt muốn đớt ra, trong lòng vạn phần hận giận người giết ta huynh đệ ta còn có mặt khác huynh đệ bọn họ sẽ thay ta báo thù, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lý Hương Nga hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lạnh lùng nói. Ngươi không như vậy vừa nói, ta còn kém điểm đã quên, xem ra ta còn phải. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần quên đi xử lý rớt những cái đó cá lọc lưới lạc. Nói như vậy, liền không ai có thể tìm ta báo thù. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga trực tiếp cho người này một cái thống khoái. Nàng đến nắm chặt thời gian, đem trên núi còn thường người giải quyết rớt, miễn trừ hậu hoạn. Vì thế, Lý Hương Nga dùng một hệ dị năng tìm hảo vị trí, liền dùng không gian dị năng bên trong thuấn chi kỹ năng trực tiếp đuổi qua đi. Hoa nửa giờ thời gian, Lý Hương Nga lúc này mới đem dư lại bọn cướp. Toàn bộ xử lý rớt, thuận tiện thu hoạch đại lượng tiền tài bất nghĩa, toàn bộ bị nàng bỏ vào không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đem lý phụ lý mẫu còn có đệ đệ tiểu hậu nằm thẳng đặt ở địa phương, Lý Hương Nga uy bọn họ một người một viên thuốc viên, một chén trà nhỏ công phu, bọn họ liền tỉnh lại. Hương Nga, những cái đó bọn cướp đâu? Người không có việc gì đi lý phụ lý mẫu vừa tỉnh tới liền hoảng sợ hỏi. Lý Hương Nga khẽ cười cười, không có việc gì những cái đó bọn cướp bị nữ nhi toàn bộ cưỡng chế chi trời nói xong lý hương nga hướng về phía linh nhi chớp chớp mắt ý bảo linh nhi bảo thủ bí mật linh nhi tuổi còn nhỏ lại một chút đều không sợ hãi huyết tinh chớp chớp mắt sùng bái nhìn lý hương nga hơi hơi cật cật đầu lý hương nga một chút cũng không nghĩ nói cho lý phụ lý mẫu bọn họ bọn cướp toàn bộ đã chết bị nàng hắt ăn hắt Bọn họ rốt cuộc vẫn luôn là trung thực nông dân, dùng một lần thấy nhiều như vậy huyết, biết trên tay nàng có mạng người, bọn họ khẳng định chịu không nổi, bất lợi với về sau ở chung. Còn nữa, bọn họ chỉ là người thường, cũng không cần thiết đi tiếp xúc này đó, nàng tới xử lý liền hảo, mà trên mặt đất dấu vết cùng máu tươi từ lâu bị rửa sạch sạch sẽ, căn bản nhìn không ra tới nơi này chết hơn người. Cho nên, lý phụ lý mẫu không nghi ngờ có hắn. Tin Lý Hương Nga lời nói, nữ nhi không có việc gì liền hảo, bọn cướp chạy liền chạy đi, về sau cũng sẽ không gặp cỡ. Trong lúc vô ý, Lý Phụ Lý Mẫu chân tướng, thay Lý Mẫu Lý Phụ, đều tin, Lý Hương Nga lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Mọi người nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Hướng Lý gia thôn phương hướng, từng bước một tới gần, chờ đến Lý Phụ xen ngựa lại một lần bị bắt dừng lại thời điểm. Lý Hương Nga thâm hô một hơi, lần này lại làm sao vậy? Chẳng lẽ tưởng an an tĩnh tĩnh hồi Lý Gia Thôn làm ruộng cũng như vậy khó sao? Sóc lên màn xe, Lý Hương Nga ra bên ngoài nhìn lại, mười mấy phong trận mệt mỏi bá tánh ngăn ở xe ngựa trước. Nguyên lai, những người này nhìn đến này chiếc mới tin xe ngựa đi ngang qua, tưởng hướng bên trong người mượn một ít thức ăn. Lý Hương Nga buông màn xe, rủ xuống đôi mắt, trong lòng hừ lạnh. Mượn chút thức ăn là giả, muốn thừa cơ chiếm tiện nghi mới là thật đi. Nàng liền không tin, một ít thức ăn là có thể đuổi đi bọn họ. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga đại ở trong xe ngựa, không có ra mặt, toàn quyền để lại cho Lý Phụ tới xử lý. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều là trung thực nông dân, nơi nào gặp qua bao nhiêu người. Tâm hiểm ác, chờ bọn họ thấy rõ những người này sát mặt, về sau đường xá phỏng chừng liền sẽ bớt lo không ít. Lý Phụ tâm sinh thương hại, nghĩ đến mọi người đều là chạy nạn ra tới, có thể giúp một ít liền giúp một ít. Quả nhiên, Lý Phụ mới làm Lý Mậu lấy ra trong sen ngựa trang tốt lương khô, đưa cho những người đó, cư nhiên liền có người ghét bỏ nói. Các ngươi này đó kẻ có tiền, không muốn cấp liền tính, hạ thất giống như vậy tóm cổ ăn mày dường như, chỉ cấp ít như vậy, những người khác cũng rất là bất mãn ứng hòa. Chính là A, cấp ít như vậy, tống cổ ăn mày đâu? Chính là, chính là, nhà có tiền đều là lòng dạ hiểm độc. Làm không hảo vẫn là nơi nơi thu quát tới đâu, lòng dạ hiểm độc hát phổi Chúng ta nếu là thế các ngươi thu này đó bà, làm không hảo vẫn là làm việc thiện nhi đâu. Này nhóm người lời nói càng nói càng quá mức. Làm người giận đến ngứa răng có loại muốn động thủ rút động. Lúc này... Trên xe ngựa Lý phụ nghe xong những lời này, tức giận đến sắc mặt tím đen. Lý, mẫu cũng là tràng đầy vô thố, trên mặt mang theo tức giận chi sắc. Những người này đây là hảo tâm không hảo báo a? Lý Hương Nga mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên sắc băng quang. Người, tâm không đủ, xà, nuốt tượng, đang định ra tay, cấp những người này một ít kinh sợ. Đột nhiên, nơi xa rậm rạp trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận hổ cầm thanh. Róng, sóng, sóng. Lý Phụ thân mình cứng đờ. Phản ứng lại đây, Lý Phụ ngồi nghiêm chỉnh, chạy nhanh bắt lấy dây cương, nỗ lực làm con ngựa. Bình tĩnh lại. Có lão hổ. Xe ngựa trước những người đó cũng nghe tới rồi này thanh thanh hổ gầm tức khắc sợ tới mức kinh hoàng thất thố, mong nước tiểu lưu. Mọi người lúc này, nơi nào còn quản được Lý Cha trong xe ngựa có bao nhiêu đáng giá đồ vật. Có mệnh lấy còn phải có mệnh hoa nha. Chạy trốn đều tới không vội. Lý Hương Nga nghe thế hổ cầm thanh, khóe miệng vừa kéo. Hẳn là không thể nào. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Lý Hương Nga nhảy xuống xe ngựa, đứng ở xa tiền ngắm nhìn nơi. Xa. Hương Nga, mau, mau nha, mau trở lại, có lão hổ. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi, chạy nhanh. Lý Phụ nhìn đến nhà mình nữ nhi cư nhiên ở cái này. Thời điểm máu chó còn xuống xe ngựa, kinh hoàng thất thố, chạy nhanh hô to. Linh Nhi cùng Tiểu Hạo nhưng thật ra tò mò nhìn nhà mình mẫu thân, tỷ tỷ, suy đoán nàng xuống xe ngựa là chuẩn bị đi làm gì. Nhà mình mẫu thân tỷ tỷ như vậy bình tĩnh, một chút cũng chưa còn sợ hãi, khẳng định sẽ không có việc gì Nhi. Không thể không nói, này hai, tiểu đậu đinh thật đúng là đối lý Hương Nga tin tưởng mười phần, sùng bái mù quáng a. Ngày đó là Lý Hương Nga không biết. Giờ phút này, Lý Hương Nga trấn định đứng ở sen ngựa trước, trong lòng mãn hàm chờ mong nhìn truyền ra hổ cầm thanh phương hướng. Đột nhiên, các kia phương hướng cây cối rừng cây chặt cây chật chật. Ngay sau đó, một con sao bình thường lão hổ còn muốn lớn hơn một ít cự hổ linh hoạt nhảy, ra tới, nhìn đến Lý Hương Nga kia một khắc, cự hổ rất là hưng phấn, ngao ngao ngao ba lượng. Hạ liền hướng tới Lý Hương Nga phương hướng nhào tới, Lý Phụ đám người há to miệng, kinh sợ vạn phần, giờ phút này đã phản ứng không kịp, ngốc ngốc lăn lăn duy trì khẩn trở xem người chay cương cái kia động tác. Nhưng mà, ngoài dự đoán, cự hổ ở khoảng cách Lý Hương Nga, còn có không đến 10 mể xa địa phương đột ngột ngừng lại. Nếu là nhìn kỹ qua đi, còn có thể phát hiện kia chỉ cự hổ trong mắt hiện lên một tiêu ủi khốt. Ngao ngao, hương hương chủ nhân, miu miu vì cái gì không thể lại đây, nha. Miu miu đã lâu cũng chưa nhìn thấy hương hương lạp, rất nhớ ngươi nga. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được chủ nhân ngươi, hảo kích động hảo kích động, ngao ngao ngao. Cự hổ nói chuyện thanh âm, lý phụ bọn họ là nghe không hiểu. Chỉ biết, này cự hổ tuy rằng dừng lại, lại ở vẫn luôn ở nơi đó cầm rú, làm người nghe quái dọa người, động cũng không dám động một chút. Lý Hương Nga khóe miệng vừa kéo, bất đắc chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Vô nghĩa, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại. Cái gì hình thể, tuy rằng cùng ngươi lớn nhất hình thể so sánh với, là nhỏ không ít, nhưng, là, liền xem ngươi hiện tại đi, đều so chống nhau lão hổ còn muốn lớn hơn rất nhiều, là cá nhân đều sẽ sợ hãi. Hảo sao? Ta cha mẹ bọn họ nhìn đến như vậy ngươi, sẽ trò hư. Ngươi liền không thể đáng tin cậy một chút biến thành mini bộ dáng sao? Như vậy, người khác chỉ biết cho rằng ngươi là chị đáng yêu sủng manh tiểu miu mệ ấu tệ, ngươi nói có phải hay không? Nói xong, nhìn đến Lý phụ Lý mẫu kinh, ngạc đến ngay người biểu tình, Lý Hương nga thật muốn chống đỡ cái tráng than dài một tiếng. Nàng cái này sủng vật a, thật đúng là không cái ngừng nghĩ thời điểm. Cự hổ cũng chính là miu miu, rung đôi đắc ý, tự hỏi từng cái Ân, nhà mình Hương Hương chủ nhân nói giống như rất có đạo lý. Miêu Miêu, ngươi trước rời đi, biến thành mini tiểu miêu mễ bồ dán ở trên đường chờ, chúng ta đợi chút trải qua thời điểm, ta lại tìm cơ hội đem ngươi mang lên xe ngựa." Lý Hương Nga liên thanh dặn dò. Nói, Miêu Miêu vừa nghe, Chi, hành đến thông." Run đùi đắc ý vui vẻ cực kỳ. Quay người lại, ba lượng hạ liền chạy tiến rừng cây, càng ngày càng xa. Thẳng đến nói thân ảnh hoàn toàn biến mất ở rậm rạp trong rừng cây. Lý phụ nhìn đến cự hổ cũng không có đã thương người, cảm thấy thật nghi hoặc. Không biết vì sao, cự hổ dừng một chút, đột nhiên lại chính mình chạy đi rồi. Nghe cự hổ kia càng ngày càng xa rống lên một tiếng, Lý phụ lau một phen trên trán mồ hôi, lúc này mới chân chính thở dài nhẹ. Nhẩm một hơi. Đây mới là chân chính hổ khẩu thoát hiểm a, nguy hiểm thật nguy hiểm thật nếu là này chỉ lão hổ nhào lên tới liền tính nhà mình nữ nhi biết võ công phẩm chừng cũng đến quá sức hùi chết hắn hảo đi xe ngựa tiếp tục đi trước lý phụ lý mẫu còn có chút lòng còn sợ hãi liền con ngựa đều còn có điểm run run sảy sảy run run sảy sảy xem đến lý phụ đau lòng cực kỳ hảo tưởng sớm một chút về đến nhà nha tới rồi cha thì tốt rồi ai này chọc theo đường đi kinh hồn tán đảm lý Mẫu tràng đầy cảm khái. Linh nhi nhỏ mà lanh, so tiểu hạo lá gan còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn đến lão hổ đi rồi, dường như còn không có xem đủ. Này tiểu cô nương còn không dừng dò hỏi nhà mình mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, kia chỉ lão hổ vì cái gì không có công kích chúng ta nha. Không công kích ngư còn không hỏi nha. Lý hương nga hết chỗ nói rồi. Có thể là kia chỉ lão hổ còn không có đói đi, cũng hoặc là đi lầm đường. Linh nhi tức khắc mất mát. Nga, Linh nhi còn tưởng rằng mẫu thân, nhận thức kia chỉ lão hổ đâu. Kia chỉ lão hổ nhìn hảo tinh thần, cũng hảo thông minh. Linh nhi nếu có thể có một con lão hổ làm sủng vật, vậy là tốt rồi lạp, nhưng uy phong lạp. Không hổ là chính mình nữ nhi à, hai mẹ con ánh mắt đều giống nhau hảo. Lý hương Nga cực cực đầu, âm thầm đắc ý. Xe ngựa đi phía trước đi rồi đại khái 15 phút bộ dáng Lý Hương Nga liền làm bộ xuống xe đi tìm thủy tới uống. Trở về thời điểm, Lý Hương Nga trong lòng ngực liền ôm một con bụ bẩm lông xù xù kim. Hoàng kim hoàng ấu tể mèo con, nhìn đáng yêu cực kỳ. Mèo con vừa lên xe ngựa, liền đã chịu Lý cha người nhiệt liệt hoan nghênh cùng yêu thích. Miu Miu tên này cũng bị đại gia thực mau tiếp thu xuống dưới. Ngay cả Lý Phụ đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Có phía trước kia chỉ cự hổ đối lập, này chỉ mèo con nhìn vô hại khả quan nhiều. Lý Phụ trong lòng nói thầm. Lý Hương Nga như là nhìn ra Lý Phụ ý tưởng, che miệng cười trộm hạ, biểu tình cổ quái cực kỳ. Nàng vẫn là không cần nói cho Lý. Phụ này chỉ kêu Miu Miu tiểu Miu chính là phía trước kia chỉ cự hổ hảo. Cam đoan không giả a. Linh Nhi nhìn đến Miu Miu lập tức sinh ra yêu thích chi tình đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười ngay sau đó Linh Nhi một phen miu miu ôm qua đi ôm vào chính mình trong lòng ngực nhưng hiếm lạ nhưng vui vẻ xem đến Lý Hương nga buồn cười không thôi miu miu người khác không khá Linh Nhi uy người uống nước a Linh Nhi cẩn thận chiếu cố miu miu một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nhưng có kiên nhẫn miu miu chớp chớp hổ mắt thịt hô hô móng vuốt nhỏ hướng Linh Nhi nho nhỏ trên vai một đá, đầu vặn đến một bên nhi đi. Hừ hừ, Miêu Miêu mới không khác đâu. Kia bộ dáng ngạo kiều cực kỳ. Linh Nhi xem Miêu Miêu bộ dáng giống như không khác, lại kiên nhẫn hỏi. Miêu Miêu, ngươi không khác nha. Vậy ngươi có đói bụng không nha? Linh Nhi nơi này có kẹo, Linh Nhi phân ngươi một nửa nga, chúng ta muốn trở thành thực tốt bằng hữu nga. Nói xong, Linh Nhi liền lấy ra một khối tiểu kẹo đưa tới Miu Miu bên miệng, mắt lộ chờ mong. Miu Miu cũng không đói, vốn định tiếp tục quay đầu làm lơ cái này tiểu bao tử, kết quả nhìn, đến nhà mình tiểu chủ tử tròn xoe sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong đôi mắt nhỏ Nhi, cuối cùng vẫn là đầu hàng. Vương móng vuốt, cãi cãi lông xù xù đầu, Miu Miu vẫn làm mở miệng tiếp nhận Linh Nhi đưa qua kẹo, nuốt mất. Ngay sau đó, Miu Miu hổ mắt sáng ngời. Hát hát, ngọt ngào, còn có một ít năng lượng hàm ở bên trong. Không cần phải nói, khẳng định nhà mình Hương Hương chủ nhân chế tạo ra tới kẹo. Nếm đến ngon ngọt, Miêu Miêu lúc này cũng không ngạo kiều, hướng về phía Linh Nhi thân thiết Miêu Miêu, kêu, làm Linh Nhi rất là thụ sủng nhược kinh a. Lý Hương nga đỏ cái ráng, rất là vô ngữ. Miêu Miêu gia hỏa này, vì điểm nhi chỗ tốt, liền mèo kêu thanh cửa này ngoại ngữ đều học xong. Tiết tháo thật thật là rất đầy đất, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Đề đề tiểu hạo xem đến đỏ mắt, cũng vươn tay tưởng sờ sờ. Miu Miu đang muốn tạc mau, lại nhận được chủ nhân nhà mình ám chỉ, chỉ phải ngoan ngoãn làm hắn thuận mau. Sủng vật khó làm, thật là một phen chua sót nước mắt A bên trong sen ngựa không khí hòa thuận vui vẻ. Lại qua một ngày, sen ngựa cứ theo lẽ thường hành xử. Đột nhiên, Lý Hương Nga nghe được Lý phụ hưu, một tiếng nhi, theo sau liền cảm giác được xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Thật sự là này dọc theo đường đi cũng chưa bình tĩnh quá, bởi vậy, Lý Hương Nga lần này lại tự nhiên mà phải thói quen. Tính phát tán tư duy, lần này, nên sẽ không lại có người nào chặn đường đi. Trên thực tế, Lý Hương Nga lần này thật sự suy nghĩ nhiều. Phía trước có một chiếc xe ngựa ra điểm vấn đề. Xe ngựa chủ nhân chính sốt ruột tìm người hỗ trợ sửa chữa đâu? Hình như là một cái quý công tử một mình mang theo hắn gã sai vặt ra cửa. Này không, xe ngựa xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đem bọn họ cấp khó ở, chính gấp đến độ xoay quanh đâu. Lý phụ vẫn luôn chính là cái lòng nhiệt tình Này, không, hắn nghe nói ngọn nguồn lúc sau, lập tức liền chủ động qua đi hỗ trợ làm cái kia quý công tử cùng hắn gã sai vặt hảo sinh cảm động một lát sau bọn họ xe ngựa sửa được rồi kia quý công tử mang theo gã sai vặt, cũng đi theo lý phụ đi vào lý hương nga bọn họ nơi xe ngựa cái kia quý công tử hướng về phía xe ngựa chắp tay tại hà hoắc mẫu hôm nay việc đa tạ các ngươi lý mẫu không cần ý tứ xô xô tay không cảm tạ với không cảm tạ bất quá là chúng ta đương gia thuận tiện giúp đỡ. Thôi, hành tổ ở trên đường, nào có không gặp đến thời điểm khó khăn đâu, đại gia có thể giúp đỡ. Hoác công tử cật đầu không nói. Theo sau, hoác công tử phân phó bên người gã sai vặt lấy vài thứ ra, tới đưa tặng cấp lý gia người, lấy này tới cảm tạ lý gia người trưởng nghĩa tương trợ, lại phát hiện, nhà mình gã sai vặt cư nhiên đang ngẩn người. Tình huống như thế nào? nội tâm phát điên, hoác công tử chỉ phải chính mình tự thân xuất mã, lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho Lý Phụ Lý Mẫu bọn họ làm. Tạ lễ! Lý Mẫu đám người vội vàng ra bên ngoài đẩy, Lý Phụ chạy nhanh khuyên. Bất quá là việc nhỏ như một cọc, không cần thiết như vậy. Này tạ lễ quá quý trọng, mau thu hồi đi thôi, không được, không được a. Lý Mẫu liên tục cực đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy! Bất quá là một chuyện nhỏ nhi, chiếc liền giúp, sao có thể muốn thù lao nha. Hoác công tử thấy lý phụ lý mẫu là thiệt tình thực lòng, cũng không hề cưỡng cầu. Vậy quá cảm tạ các ngươi lạp, không quấy rầy các ngươi lên đường, hoác. Mẫu này liền cáo tự, về sau có chuyên gặp lại. Nói xong, hoác công tử liền mang theo còn ở sững sợ gã sai vặt, hồi bọn họ bên kia xe ngựa đi. Nhìn đến lý gia người xe ngựa càng lúc càng xa. Hoắc công tử lúc này mới tràn đầy nghi hoặc trò hỏi nhà mình gã sai vặt. Tiểu tam tử, ngươi mới vừa chuyện gì vậy đâu, phát cái gì lăng đau ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, vừa rồi ngươi cư nhiên còn tưởng tới cần xe ngựa, không biết nơi đó biên nhi ngồi nữ quyến đâu đi. Hoắc công tử gã sai vặt cũng chính là tiểu tam tử, lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình công tử, nói, công tử. Ta vừa rồi hình như ở trong xe ngựa nhìn đến yên vui công chúa gương mặt kia là, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Đối thượng nhà mình công tử không tính nhịm ánh mắt nhi, cả sai vặt cảm giác hắn thật oan. Hắn là thật sự thấy nha. Tuy rằng chỉ có thấy nửa khuôn mặt, nhưng kia sát sát thật thật chính là hầu phu nhân con vợ cả nữ nhi, yên vui công chúa nha. Hắn là sẽ không nhìn lầm nha. Tiểu tam tử lâm vào suy, nghĩ sâu xa. Hoác công tử lắc lắc đầu, nhìn nhà mình gã sai vặt, bất đắc chỉ cười cười. Tiểu tam tử, ngươi không phải là đói hoa mắt đi, ta kia hoàng hậu biểu mùi, cùng cháu họ cái nhi yên vui công chúa hiện tại đều hảo hảo đại ở, trong hoàng cung đâu, sao có thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi nha, khẳng định là hoa mắt lạc. Tiểu tam tử nghĩ nghĩ, trảo trảo đầu, hắn cũng có chút trán ván. Ha ha, công tử, có thể là tiểu tam tử nhìn lầm rồi đi. Nói xong, tiểu tam tử lại hướng tới Lý Hương Nga Xe, ngựa phương hướng nhìn thoáng qua, hoác công tử trừng hắn một cái. Cái gì có khả năng, rõ ràng chính là ngươi nhìn lầm rồi. Bạch viễn huyện hoác công tử xuyên thấu qua màn xe, nhìn đến chương phủ. Chương đại quản gia sáng sớm nhận được tin tức liền ở phủ đệ cửa chờ, nhìn đến nhà hắn lão cha chết nhi, cũng chính là hoác khải hào công tử, đã đứng ở cửa, vội vội vàng vàng ra tới nghênh đón. Hoắc công tử, chúng ta lão cha vừa nghe nói ngài hôm nay cái là có thể đến bạch viễn huyện, sớm liền phân phó lão nô tại đây chờ lạp, mau mau mời vào. Hoắc khải hạo khẽ gật đầu, nhàn nhạt cười cười, nhẹ giọng nói. Còn thỉnh chương đại quản gia phía trước dẫn đường. Nói xong, lúc này mới đi. Theo chương đại quản gia tới rồi phòng khách. Xa xa nhìn, chương lão cha phu thê đã chờ ở chỗ đó. Cùng nhà mình chất nhi hồi lâu không gặp. Dương lão cha lúc này rốt cuộc nhìn đến Hoắc Khải Hạo, cũng có chút kích động. Hoắc Khải Hạo hướng Dương lão cha vợ chồng hành xong lễ, lúc này mới phân phó tiểu tam tử đem hắn chuẩn bị tốt lễ vật trừa cần lấy ra, tới. Nhìn đến trắng trẻo mập mặt biểu đệ Dương Nguyên bảo, Hoắc Khải Hạo tức khắc kinh ngạc. Dương lão cha nhìn ra hắn nghi hoặc, lúc này mới cười, nói, Khải Hạo a, ngươi khẳng định không thể tin được đi ngư nguyên bảo biểu đệ hiện tại chính là so bình thường hài đồng còn muốn khỏe mạnh nộp ha ha ha hoắc khải hạo nghe vậy mày một chọn càng là kinh ngạc nhà mình biểu đệ cái gì thân thể trạng huống hắn cái này làm biểu ca lại rõ ràng bất quá kia tuyệt đối là ba ngày hai đầu đầu nóng lên đến phong hàn trên cơ bản từ hắn sinh ra khởi chính là uống thuốc so ăn cơm còn nhiều hiện tại cư nhiên tung tăng nhảy nhót dương lão da cười thần bí. Ngươi khẳng định đoán không được, còn không ngừng này đó đâu, ngươi mợ đã có hai cái nhiều tháng có thai, bảy, tám tháng sau, ngươi lại muốn thêm một cái biểu đệ hoặc là biểu mội lạp, ha ha. Nói xong, dương lão cha nhịn không được cười ha ha lên. Dương phu nhân xem dương lão cha kia khoe khoang bộ dáng, oán hận trừng hắn một cái. Càng sống càng đi trở về. Xem chất nhi càng thêm tò mò biểu tình, dương phu nhân lúc này mới đem gặp được Lý Hương Nga chuyện sau đó nhất nhất kỹ càng. tỷ mỹ nói tới. Nghe xong, hoác khải hạo sờ sờ cằm cực cực đầu, như suy tư dị. Cư nhiên có như vậy thần kỳ thuốc viên, ta nhưng thật ra đối cái kia gọi là chị Lý Hương Nga cảm thấy hứng thú, hy vọng về sau có thể giao lưu giao lưu. Dương lão gia trường mắt nhìn nhà mình chất nhi liếc mắt một cái. Người chính là có gia thất người cũng không thể tái giống như trước kia như vậy cả Lơ Phất Phơ, biết không? Tiểu tâm tỷ tỷ của ta, ngươi nương sinh khí lên giáo huấn ngươi. Hoắc Khải Hạo nhớ tới nhà, hắn mẫu thượng đại nhân hung hăng mà đánh cái rùng mình, liên tục xin khoan dung. Cửu cửu, cửu cửu, đừng thật sự a, chết nhi chỉ là khai nói giỡn thôi. Ngài liền đại phát từ bi giơ cao đánh kẻ buông tha chết nhi đi, ngươi xem, chết nhi này không chỉ chạy tới vì ngài mừng thọ sao? Hắn sợ nhất không phải nhà mình mẫu thân mắng hắn đánh hắn, sợ nhất chính là nàng nước mắt, nhà mình mẫu thượng đại nhân vừa khóc, hắn cái kia không lương tâm có phu nhân không cần nhi tử vô lương lão cha, đó là không hề nguyên tắc duy trì hắn phu nhân nha. Tưởng tượng đến sẽ đồng thời đối thượng hắn cha mẹ hắn, hắn tức khắc liền cảm thấy nhân sinh tối tâm lên. Dương lão cha sờ sờ râu, hừ lạnh một tiếng nhi, Dương phu nhân cũng có chút sinh khí. Làm bộ hung tợn, trường mắt nhìn cái này không đàng hoàng chất nhi lít mắt một cái. Khải hạo a, không phải mở nói ngươi, tuy rằng chỉ là nói chợn, nhưng ngươi cũng không thể nói bậy lời nói. Nếu là không cẩn thận tổn hại nhân gia cô nương thanh danh, ngươi, mở ta còn không được ấy nấy chết. Hoắc khải hạo liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, chất nhi nhớ kỹ. Không phải nói cái kia kêu lý hương Nga còn có một cái kêu linh nhi nữ nhi sao? Có cái gì tranh tiết hảo tổn hại nha? Nếu là dương phu nhân biết hoác khải hảo trong lòng còn nói thầm cái này, tuyệt đối sẽ ở dương lão cha bên tai thổi thổi cối đầu phong. Nói chuyện phiếm nửa ngày, dương lão cha đột nhiên nghĩ đến cần nhất trong kinh thành phát sinh kia sự kiện nhi. Lát đầu, dương lão cha, trong lòng âm thầm thoá một ngụm, cư nhiên còn có như vậy, đầu óc sách không rõ ràng lắm sụn thiết thiệt thê văn nhã bại hoại cố tình còn cùng nhà mình chết nhi gia có liên hệ. Khải Hạo, ngươi tổ mẫu hiện tại thân mình hảo chút đi. Chờ ngươi trở lại kinh thành thời điểm, ta làm ngươi mở cho ngươi mang lên một ít dưỡng thân hoàng, mang về cho ngươi tổ mẫu dùng. Hiệu quả rõ ràng, ngươi có thể thử một lần. Hoắc Khải Hạo khẽ cười hạ, cật cật đầu. Cảm ơn cửu cửu. Mặc kệ hay không giống nghe nói, trung như vậy thần kỳ, ít nhất cũng là cửu cửu một mảnh tâm ý. Khi sự kiện nhi, La Gia nhưng cấp ra cái cái gì cách nói? Dương Lão Gia nghiền ngẫm hỏi. Hoắc khải hạo thân mình một đốn, cười khổ lắc đầu. Ngay từ đầu chúng ta biết được ta cái kia thân cô cô tin tức, nghe nói nàng gả tới rồi La Gia. Theo manh mối, chúng ta tra được kinh thành La Gia, lúc này mới phát hiện, ta cô cô 21 năm trước đích xác gả cho La Phủ Đại Lão Gia La Lâm. Chỉ là, 20 năm trước cô cô xin hạ ta biểu muội không bao. Lâu, ở đơn độc mang theo hạ nhân trở lại kinh thành thời điểm, gặp được sơn phỉ, ngộ hại. Ngay cả ta cái kia chưa từng gặp mặt tiểu biểu mồi cũng mất tích, cái loại này tình huống dưới, một cái mới vừa trăng tròn trẻ con, hơn phân nữa là giữ nhiều lành ít. Hoác khải hạo dường một chút, cười khổ, theo sau lúc này mới nói tiếp. Lúc ấy vừa được biết tin tức này. Tổ mẫu nàng lão nhân gia liền sống sờ sờ khí hôn mê, ước chừng trên giường thượng nằm non nửa tháng, lúc này mới thoáng hảo một ít. Tổ phụ dưới sự tức giận, cam chiều ta cùng đại đường huynh mang theo một đám huynh đệ thủ hạ phò, tới la phủ hung hăng đánh tập một phen, nhân tiện đem ta cô cô của hội môn toàn bộ chọn đi rồi. Ta tổ mẫu tổ phụ đều nói, những cái đó của hội môn là, ta cô cô đã qua đời đi dưỡng phụ dưỡng mẫu để lại cho nàng. Chính là chọn ra đi ném cho khớt cái, ném vào trong sông nghe cái tiếng nước chảy, cũng không cần tiện nghi này đó xuất sinh không bằng đồ vật, nếu không phải la lâm tên cặn bã kia sủng thiết. Chịp thê, ta cô cô nạn, tuyệt đối sẽ không chết. Nói xong, hoác khải hạo hốc mắt đều đỏ. Tuy rằng chưa thấy qua cái kia cô cô, nhưng là nàng cùng nhà mình hoàng hậu biểu mùi mẫu thân là song bào thai tỷ mùi, chọc nói và gián điệu nụ cười hẳn là đều là không sai biệt lắm. Nàng bộ dạng không khó tưởng tượng, chính là hảo hảo người, liền như vậy không có. Dương phu nhân nghe xong nửa ngày, nghi hoặc hỏi: "Di, Khải Hạo a, ta như thế nào nhớ rõ thê tử của ngươi giống như chính là họ La tới a? Giống như kêu La Hữu Giai, Hoắc Khải Hạo gật gật đầu, "Đúng vậy mợ, La Hữu gia thật là chất nhi kiều tám người nâng cưới quá môn thê tử." Cũng là cái kia la lâm nữ nhi, mẫu thân của nàng là la lâm vợ kế, hành nhị, nàng mặt trên còn có một cái con vợ lẽ tỷ tỷ Tổ tiên người ân oán không liên quan lại gia chuyện này, nàng là nàng, nàng phụ thân là nàng phụ thân. Hướng chi, nhìn ra được tới, trừ bỏ nàng mẫu thân nàng để ý ngoại, la gia những người khác càng như là nàng kẻ thù. Chỉ là la gia, kinh người quá đáng. Nói tới đây, hoác khải hào càng là phẫn nộ. Mặc kệ chính mình kia tiểu biểu mùi sống hay chết, nàng cũng là la lâm hài tử A, đây là không thể xóa nhòa sự thật. Nhưng là, bọn họ kiểm chứng một phen mới biết được biểu mùi cư nhiên, không có thượng la gia gia phả cái này chân tướng. Nếu là tiểu biểu mùi thật sự có cái vạn nhất, la gia đây là muốn cho nhà mình biểu mùi trở thành cô hồn giả quỷ sao? La gia từ trên xuống dưới lớn như vậy, cư nhiên liền không có thể có nàng. Một vị trí nhỏ. La gia thật là đáng giận. Dương phu nhân nghe vậy, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hoắc lão thái thái còn không biết đến đã chịu bao lớn đả kích. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Đúng rồi, nghe nói La gia có vị cô nương gả cho Thái hậu tiểu nhi tử, hoàng thượng thân đệ đệ, đương Kim Tần Vương làm trắc phi, kia chính là có Tần Vương cùng Thái hậu làm chỗ dựa. Các ngươi đến La gia thảo cách nói, có hay không kinh động cái kia La trắc phi nha?